Ăn mấy ngày dược, lại là nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày sau, vốn dĩ đều là cảm giác sắp không được quan kiệt lại là đứng lên, còn có thể trong nhà tùy tiện đi lại đi lại, giúp đỡ quan đại tề phách cây trúc. Quan đại tề tưởng hắn nghỉ ngơi nhiều, bất quá, quan kiệt vẫn là ngồi ở chỗ này, chính là sợ lại nằm xuống đi, không có bệnh, đều là phải cho nằm ra bệnh tới. Cha, ta có một chuyện muốn nói quan kiệt buông xuống trong tay cây trúc, cuối cùng là đem chính mình nghẹn vài thiên nói cấp nói ra. Nói đi, cha đang nghe quan đại tể tử hãy nói, hiện tại mặc kệ nhi tử nói ra cái gì tới, hắn đều là có thể tiếp thu, so với mất đi nhi tử, còn có cái gì là so mệnh càng trọng. Quan kiệt than một tiếng, lại là cười cười, cha, ta biết ta cùng tồn tú sự tình xong rồi, cho nên bên kia sai sự, cũng là làm không nổi nữa, tôn ra ở biết hắn không có sau khi chết, đoạn là không có khả năng đem hắn đặt ở chính mình mí mắt phía dưới. bọn họ còn sợ hắn hỏng rồi tôn tú thanh danh. Hảo quan đại tề cười rất khổ sở, cũng là thực vui mừng, không làm liền không làm, cùng lắm thì trở về cùng cha cùng nhau trông chọn. Cha quan kiệt cười cười, ta lại như thế nào cũng một cái tiến sĩ, vừa vặn, chúng ta nơi này không phải muốn cái một nhà thư viện sao, ta trước kia cùng trường đang muốn qua đi, hỏi ta hay không nguyện ý đi, ta kỳ thật là muốn đi, chính là tôn ra bên kia khó mà nói, hiện tại Hảo. cuối cùng là không có băn khoan. Khi thật hắn tính tình thật sự không thích hợp ở quan trường làm quan, vẫn là đường cái nho nhỏ tiên sinh, càng có thể làm hắn thư thái tự do một ít. Hảo quan đại tề cười lau một chút chính mình mặt, này sai sự hảo, còn ly gần, chờ đến thân thể của người hảo lúc sau, liền có thể tiền nhiệm, đến là lại là cưới thượng một phòng thành thật bổn phận, có thể sinh hoạt tức phụ, cũng có thể sớm chút vì quan gia khai chi tán diệp. Đây là quan đại tề một khối tâm bệnh, Kỳ thật cũng là toàn bộ quang gia. Mà quan kiệt ở biết dung thu nhiên thế nhưng thành chính mình em rể lúc sau, đến là thiệt tình thế quan thanh cao hứng. Dung thu nhiên cùng bọn họ đều là từ nhỏ lớn lên, này mặc kệ là làm người xử sự, vẫn là tính tình phương diện, đều là ngàn dầm chọn một, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ cô nương đều là đánh hắn chủ ý. Hiện tại đến hảo, trở thành hắn em rể. Về sau này hai nhà quan hệ, cũng đó là càng thêm hôn. Quan kiệt túi đầu, giúp đỡ quan đại tề biên sọ so tre, hắn tay cũng không xem như quá linh hoạt, tuy rằng từ nhỏ mưa rầm thấm đất, xem qua không ít, cũng là động quá vài lần tay, bất quá, rốt cuộc vẫn là đối này không yêu tốt, cho nên, biên một hồi, hắn liền cười. Nhìn hắn, đây đều là loạn biên cái cái gì A Hắn nâng lên mặt, nhìn phương xa kia một phương sắp rơi xuống sơn thái dương, không khỏi nhẹ nhàng than một tiếng, cuối cùng là rơi xuống mặt mũi Sợ là thật lâu lúc sau mới có thể đủ hòa hoãn lại đây. Dung Đại Phu, Dung Đại Phu, rất tốt sự a. Một cái bà mối mặc đồ đỏ mang lục chạy vào Dung Thu Nhiên dược phòng trong vòng, đầy mặt cúc hoa đều là cười thành sổ con. Dung Đại Phu, ta tới cấp ngươi báo tin vui. Dung Thu Nhiên nhàn nhạt nâng lên mí mắt, nhìn bà mối cặp kia không thỉnh tự nhập hai chân. Bà mối đột nhiên cảm giác chính mình chân căng thẳng, có loại muốn lui về xúc động. chính là, thực mau. Nàng lại cấp trên mặt treo đầy cười. Dung Đại Phu, cũng không phải là rất tốt sự sao, có người A, cho ngươi cầu hôn. Đi ra ngoài. Dung Thu nhiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, làm bà mối trên mặt cười trực tiếp cương ở nơi đó. Bà mối khỏe mắt chịu vừa kéo, hắn vừa rồi nói gì đó, làm hắn đi ra ngoài. Nuốt nuốt nước miếng, bà mối hiện tại đều là có chút hối hận, như thế nào chọn như vậy một cái nhật tử lại đây. Dung thu nhiên hôm nay tính tình dường như không phải quá hảo, nàng không phải là đụng vào vết đào thượng đi. Trưng một nhật thử. Cái kia, Dung đại phu bà mối khỏe mắt lại là chết nổi lên không ít điều hoa văn, này thật đúng là chuyện tốt ra, là ngài đại hỷ sự, tôn ra người kia chính là ngàn dặm chọn một nhân ra, kia tôn tú tôn cô nương, mặc kệ là từ tướng mạo, vẫn là ra thế cùng với tính tình mặt trên đều là không nói. Kết quả nàng lời này còn không có nói xong đâu. Liên nghe được bên ngoài có người phụt một tiếng cười lên tiếng, này chẳng những là cười ra tiếng người, ngay cả heo kêu cũng đều là bật cười. Nàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là trong thôn Lưu Bà Tử. Lưu Bà Tử chính là từ trước đến nay cùng này bà mối không đối bàn, hai người cũng không biết vì chuyện gì, náo loạn cả đời, dù sao xem ai đều là không vừa mắt. Ta nói, hoàng bà mối, ngươi lời nói thật đúng là buồn cười A Lưu Bà Tử cảm giác chính mình cười bụng đều phải đau. Tôn ra, nhưng còn không phải là chấn trên cái kia tôn ra sao. Đúng vậy, là có thể tránh chút bạc, trong nhà cũng là giàu có, càng là làm một cái nhập không được mắt quan, chính là ngươi cũng không cần trận mắt nói dối à, đúng hay không, kia tôn tú chính là mới là cùng quan kiệt hòa ly, như thế nào, lại là coi trọng chúng ta dung đại phu. Nàng kia gì đó tính tình ta trong thôn người cái nào trường đôi mắt là không biết, mệt ngươi vẫn là một cái bà mối. Như vậy nói dối cũng có thể đủ nói ra tới, này không phải cười rất người răng hàm sao. Đừng nói dung đại phu nhân phẩm, liền tính ta thôn nhị cậu tử, chứ người què, người hỏi hạ, ai cưới như vậy một nữ nhân. Tướng công còn chưa chết đâu, liền đem người ném xuống, hiện tại đến là hảo, đem chủ ý đánh tới chúng ta dung đại phu trên người. Này một câu một câu, nào một câu không phải lời nói thật, nào một câu không phải nhất trâm kiến huyết. Hoàng bà muối này bị nói mặt đều là tao đỏ lên, nàng vốn dĩ liền nói này thân khó bảo toàn, tôn tú thanh danh, cái khác địa phương không biết, bọn họ cái này thôn nhỏ còn không biết sao. Chính là lại cứ, nàng chính là nhìn chúng nhân ra các bạc, này ra mặt dày liền tới đây, kết quả, lại là gặp lưu bà tử. Hoàng bà muối âm thầm cắn một chút nha, lại là cho trên mặt treo lên vẻ mặt cười, dung đại phu A ngươi xem việc này. Đi ra ngoài. Kết quả một đạo băng băng lánh lánh thanh âm lại là ra tới, hoàng bà mối trên mặt có chút không nhìn được, cũng chỉ có thể ngượng ngùng rời đi, phía sau còn có thể nghe được lưu bà tử kia một tiếng lại một tiếng tiếng cười nhạo. Cái kia tốn tú, thật là quá không biết gì, quan đại tề dùng sức chụp một chút cái bàn, ngay cả quan kiệt sắc mặt cũng không phải quá hảo. Lại là như thế nào, bị chính mình trước kia tức phụ như vậy nhục nhã, đối với một người nam nhân mà nói. Này thật sự là nàng cả đời cô vô cùng nục nhã. Ai cầm lương than một tiếng, nhà bọn họ rốt cuộc là nào cả đời tạo nghiệt, như thế nào sẽ cơi đến như vậy một cái tức phụ tới, hại nàng nhi tử không thành, hiện tại lại tới hóa hại nhà nàng con rể. Việc này, cũng không thể cấp tha thành đã biết cẩm lương nghĩ nghĩ, đối với quan đại tể cùng nhi tử nói, tiêu nha đầu tính tình chúng ta nhưng đều là biết đến, ngày thường không thanh không hà, chính là lại là một cái có chủ ý người. Nàng vốn là không thích tôn ra người, hiện tại lại là làm ra như vậy sự, sợ là nàng trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Ta đã biết cha quan kiệt gật đầu, tất nhiên là không nghĩ nhắc lại việc này, lại nói quan đại tể hắn bưng lên chén cấp trong miệng bái cơm, hắn mới sẽ không làm nhà mình khuê nữ không thoải mái đâu. Đúng rồi, A thanh đâu. Cẩm nương này tìm đã nửa ngày, cũng là không có tìm được quan thanh người, cả ngày cũng không biết ở vội chút cái gì. Tất nhiên là trong nhà bình an lúc sau, liền không có thấy nàng có nhàn thời điểm, không phải vội cái này chính là vội cái kia. Quan Kiệt cười cười, cấp cẩm nương trong chén gấp một ít đồ ăn, nghe nói hình như là ở làm đồ chua đâu. Nàng nói trong nhà những cái đó đồ ăn đều là muốn phóng hỏng rồi, cho nên muốn biện pháp, muốn đem những cái đó đồ ăn đều là làm thành đồ chua, nói là không muốn uy heo đi. Mà trên thực tế xác thật là là như thế. Hảo hảo đồ ăn. Làm gì bi heo à, bọn họ loại người này ra, chính là có thể tỉnh một ít liền một ít. Đương nhiên, quan thanh cũng là biết tôn tú đánh cái gì chủ ý, liền lớn như vậy thôn, ngẳng đầu không thấy tối đầu thấy, người trong thôn chuyển những cái đó lời ra tiếng vào, nàng lại không phải kẻ điếc nghe không hiểu, cũng không phải ngốc tử, xem không rõ. Bất quá, này đó hiện tại nàng đều là sẽ không tha ở trong mắt, nàng ngâng lên mặt, nhìn trên đỉnh đầu kia một vòng thái dương. Đã có một tháng chưa hạ quá Vũ sắp đến lần đầu tiên nhật thực nàng nếu muốn tấn biện pháp nhiều cấp cấpạ thế tổn chút lương thực mới thành không gian liền như vậy đại sản lượng nếu thật sự đến tận thế không có người so nàng rõ ràng hơn mặc kệ có bao nhiêu lương thực vĩnh viễn đều là không đủ nàng túi đầu tiếp tục làm đồ chua này đó đồ chua trong tương lai có lẽ liền thành bọn họ nhân ra duy nhất có thể ăn nổi đồ ăn mà nàng phải đợi lần đầu tiên nhận thực lúc sau tìm mọi cách Sẽ có tận thế sự, nói cho cấp người nhà mới thành. Đây là nàng nghĩ tới nghĩ lui kết quả, cùng với nàng một người ngây ngốc chờ tận thế tới, không bằng người một nhà hảo sinh tưởng chút biện pháp, xem thế nào có thể càng tốt ở tận thế sống sót. Lại là làm tốt một vò tử đồ chua, nàng cũng là thừa dịp lấy cớ này, đem trong không gian mặt những cái đó đồ ăn đều là lấy ra tới làm đồ chua dùng, trong không gian còn có không ít không cái bình. muốn đem này đó cái bình trang xong không phải dễ dàng như vậy sự. A Thanh, ngươi đang xem cái gì? Dung Thu nhiên đi ra, liền thấy Quan Thanh vẫn luôn là ngẩn đầu nhìn thiên, hắn đem tay đặt ở Quan Thanh đôi mắt phía trên, mặc nhìn, tiểu tâm bị thương đôi mắt. Quan Thanh há miệng thở dốc dương sau vẫn là cái gì cũng không có nói. Dung ca ca nàng lôi kéo Dung Thu nhiên tay háo. Làm sao vậy? Dung Thu nhiên túi đầu. Nhìn chầm chầm quan thanh luôn là muốn nói lại thôi khó chịu dạng. Á thanh nhưng có việc gạt Dung ca ca. Quan thanh vươn tay, ôm vòng lấy Dung thu nhiên eo, cũng là đem chính mình mặt chôn ở Dung thu nhiên trong lòng ngực, lại là cỏ cỏ hắn ngực, lại là nghe trên người hắn đặc có bạc hà hơi thở. Dung ca ca, thực xin lỗi, ta hiện tại còn không thể nói, bất quá thực mau ta liền có thể nói cho ngươi. Dung thu nhiên nhẹ nhàng vỗ vô, vô nàng bối, hảo đi, hắn không hỏi. Thời gian lại là qua mấy ngày, quan thanh vẫn như cũ tránh ở chính mình phòng nhỏ trong vòng, làm đồ chua, phao hảo một vò, nàng liền ném vào trong không gian mặt, cũng không biết làm mấy cái bình, tóm lại vẫn luôn là ở vội vàng, vội không rảnh suy nghĩ khác sự, vội cũng không có không đi phiền lòng khác sự. Đột nhiên, nàng cảm giác trước mắt ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, giống như là bị cái gì cấp chặn giống nhau. Mà nàng tâm cũng là lộ bột một chút, ngừng đầu khi... liền thấy nửa bên Thái Dương đã là bị chắn lên. Nhật thực, là nhật thực, giống như trên đời, giống nhau như đúc nhật thực. Nàng đứng lên, ngốc ngốc nhìn trên bầu trời chỉ có nửa bên Thái Dương, thức mau toàn bộ đại địa sẽ một mảnh hát ám mà hát cám qua đi, không phải sáng ngời, là bọn họ căn bản là không thể chịu đựng được địa ngục Nàng ôm chặt chính mình cánh tay, dựa vào một bên trên tường run bẩn bẩn. Bởi vì trải quá quá, cho nên biết, Đó là thế nào một cái thế giới? Chứ một một lại có làm ai? Bởi vì trải quắc quá, cho nên nàng biết, ở như vậy một cái trong thế giới mặt, muốn tồn tại, đến tột cùng có bao nhiêu khó. Lại một lần, nàng ngồi sổm xuống thân mình, tiếp tục làm đồ chua, thẳng đến trước mắt ánh sáng toàn bộ tối sầm, nàng nghe được bên ngoài có người lớn tiếng kêu to thanh âm, nữ nhân tiếng khóc, hài tử tiếng ồn nào, nam nhân mắng to thành, đủ loại thanh âm đều có. Mà như vậy thanh âm cũng không có liên tục nhiều ít thời gian, rồi sau đó, thiên lại một lần sáng lên. Bên ngoài thanh âm dần dần thiếu lên, mà người cũng là các trở về từng người trong nhà, quan thanh sờ sờ trên mặt đất đồ chua cái bình, cái bình nháy mắt đó là biến mất, mà nàng đứng lên, lại là đi ra, sau đó nhìn trên đỉnh đầu, kia một vòng như cũ sán lạn thái dương. Đột nhiên, nàng tâm sinh có cảm, làm như có thứ gì chui từ dưới đất lên xuất hiện trùng lập giống nhau. Mà loại cảm giác này, là từ nàng trong không gian mặt vọng lại. Nàng nhìn nhìn bốn phía, thấy bốn phía không người là lúc, đã là lắc mình vào không gian. Lần đầu tiên nhận thực, kỳ thuật chính là năng lượng trao đổi, năm đó khoa học học chính là nói như vậy, này đó năng lượng thông qua 3 lần tụ tập ở nhân loại trên người, sức chống cự hảo, vận khí tốt, đều là trở thành dị năng, giả, vận khí kém kia một loại người, liền sẽ biến thành tăng thi, sinh thực nhân loại. Mới vừa tiến không gian, nàng liền phát hiện không gian thay đổi, nguyên bản trống không không gian, lại là nhiều ra một gian cổ kính nhà ở, rất xa còn có thể nghe tới rồi một cổ tử gỗ thô hương vị, đời trước không gian, cũng không có xuất hiện như vậy nhà ở. Mà không gian vì cái gì sẽ biến cùng từ trước bất đồng, không gian cho nàng đáp án chính là bởi vì nó lần trước cứu quan thanh hao hết năng lượng, hiện tại một lần nữa tụ tập nổi lên năng lượng, cho nên có một lần chất thăng cấp. Kỳ thật cũng có thể nói, đây mới là không gian vốn dĩ bộ ráng, chỉ là bởi vì thời đại quá mức xa xăm, không gian sở yêu cầu linh khí cũng là dần dần biến mất, cho nên, rơi xuống quan thanh trong tay thời điểm, cũng chỉ là một cái khá lớn có thể chữa vật siêu kho hàng. Lớn thôi. Hiện tại không gian mới là chậm dãi ở khôi phục nó vốn dĩ bộ ráng, kỳ thật cái này không gian vốn là một cái tu tiên người chính mình sở luyện thành giới tử không gian. Bên trong bắt chức một năm 4 mùa, Nhật Nguyệt Ngân Hà, ở vị kia tiên nhân lúc toàn thịnh, thậm chí đều có thể nói là tự thành một giới. Bất quá, theo vị kia tiên nhân Nga xuống, cũng là dần dần mất đi sở hữu linh lực. Mà không gian sở yêu cầu linh lực, đó là nhật thực. Ba lần nhật thực, cũng đủ mang cho không gian quần quận không ngừng tân linh lực, mà loại này linh lực, cũng đủ không gian dùng tới mấy trăm năm lâu, rồi sau đó lại là ngủ say, chờ gặp được tiếp theo cái chủ nhân mới thôi. Mà khi đó quan thanh sớm không biết ở nơi nào đầu thai chuyển thế, cho nên này ba lần nhật thực linh lực, đã là hoàn toàn đủ nàng cả đời này dùng. Nàng thật dài hít sâu một hơi, kỳ thật không biết là muốn khóc vẫn là muốn cười. Nàng rốt cục là ở trong không gian có chính mình một bộ phòng ở có thể ở, có thể ngủ, có thể nghỉ ngơi, đời trước nàng chính là không có tốt như vậy đãi ngộ tới. Đều là chính mình một người đua khâu thấu, lộn nổi lên một cái tiểu giản dị phòng ở. có giường, có ngăn tủ, ngẫu nhiên mà tiến vào nghỉ ngơi một chút, đại bộ phận thời gian vẫn là yêu cầu ngốc tại bên ngoài, không gian là một cái hảo địa phương, chính là nàng không có khả năng cả đời ngốc tại trong không gian mặt, nàng yêu cầu thích hướng bên ngoài sinh hoạt, mãi cho đến tận thế kết thúc mới thôi, chỉ là đáng tiếc, nàng đời trước còn không có chờ đến tận thế kết thúc, liền đã trở thành tăng thi. Trong miệng thực, đồ ăn trong mâm, nhẹ nhàng trừ một hơi, nàng về phía trước đi đến, Chi một tiếng, nàng đẩy ra môn, bên trong bài trí cùng bên ngoài chỗ đã thấy không sai biệt lắm, thuần một sắc cổ kính đồ vật, nàng đi vào, ngón tay ở trên mặt bàn cắt một chút, cũng không có bất luận cái gì cho bụi, tương đương sạch sẽ. Nàng mở ra ngăn tủ, trong ngăn tủ mặt là trống không, không có đồ vật. Phong này hẳn là phòng ngủ dương sụp mặt trên gối đầu chăn linh tinh còn ở, cái khác đồ vật, đến là không có, cũng có khả năng là theo trước chủ nhân tiêu vong mà biến mất. Hoặc là vốn dĩ chính là như vậy một cái nhìn dáng vẻ, cũng không có nhiều ít đồ vật đặt ở bên trong. Nàng lại là xoay một phương hướng, đi đến một khắc gian nhà ở trong vòng, nơi này phóng một ít chai lọ vại bình linh tinh. Nàng vươn tay lấy qua một lọ, mặt trên còn có một ít rực danh, tẩy thủy đan linh tinh, này đó cái tên, nàng đến là nghe nói qua, huyền huyện trong tiểu thuyết mặt không phải có rất nhiều sao, mà đối với bọn họ mà nói cũng không có bao lớn dùng, bởi vì... Bọn họ lại không tu tiên cho nên này đó dược, cơ bản đều là vô dụ. Đầu tiên là phóng đi, nói không chừng về sau thật là có dùng. Nàng rời đi đan phòng, lại là vào một gian. Này một gian bên trong đến là một ít binh khí, quan thanh lần đầu tiên liền coi trọng treo ở trên tường mặt một phen màu đen trường đao. Cây đao này là trăng giảm hình, giống như lưỡi hái, khinh bạc, tiểu xảo, quan thanh nắm chặt chính mình tay, có loại tâm huyết phía trên cảm giác. Làm như lại là về tới mặt thế, kia một năm, nàng chính là cầm làm như như vậy một phen trường đao, dỡ tay chém xuống gian, liền có thể chặt bỏ địch nhân đầu. Nàng đi qua, vươn tay, gỡ xuống kia đem trường đao, sau đó nhổ xuống chính mình một cây tóc, đặt ở lưỡi dao mặt trên, nhẹ nhàng một tuổi. Tóc đụng phải lưỡi dao, rồi sau đó một phân thành hai. Thực sắc bén. Quan thanh tả hữu thử chính mình vũ khí mới, thập phần thuận tay. Về sau liền dùng cái này, nàng vốn đang tưởng cấp người nhà cũng tìm tới mấy cái, bất quá, chính là đáng tiếc, nơi này chỉ có như vậy một phen, hẳn là cũng là cái kia tiên nhân lưu lại. Nếu không, cũng không có khả năng chỉ cần treo ở mặt trên. Tính tính thời gian, nàng cũng không có ở trong không gian mặt ngốc quá dài, cẩm nương nhất định sẽ kêu nàng ăn cơm, nàng ra không gian, trong tay đã là cầm kia thanh đao, nàng phải hảo hảo làm quen một chút chính mình vũ khí mới. Đối với cái bình một góc liền tức qua đi. Bang một tiếng, cái bình một góc rơi xuống đất, thiết diện mười người trình tề. Quả nhiên là một phen hào đao. Quan thanh thưởng thức trong tay trường đao, càng xem càng vừa lòng, này đều có thể tước xuống dưới, như vậy tăng thi cổ càng là không nói chơi. A thanh, a thanh. Quả nhiên, cẩm nương kêu nàng cái tên. Tới thẩm thanh từ đứng lên, đem đao thả lại trong không gian mặt, nàng ở trên người lau một chút tay. liền về phía trước viện chạy tới. Nàng mới là bưng lên chén, còn không có ăn đến trong miệng, liền nghe được bên ngoài tới một đạo dưa táo thanh âm. Thanh âm này nàng không biết nghe xong bao nhiêu lần, nói thật, nghe đều có chút tưởng phương ra. Ai nha, đại A quan gia đại hỉa. Quan thanh xả một chút môi phiến, nàng xoay qua mặt, tiếp tục ăn chính mình cơm, một hồi còn muốn lên núi đi đào chút rau dại đi, hiện tại không đào, về sau tưởng đào cũng chưa đào. Quan gia cả gia đình gặp được hoàng bà mối, không một cái cấp sắc mà tốt, hoàng bà mối cười ngượng ngủng, kỳ thật nàng cũng thật không biết chính mình rốt cuộc như thế nào đắc tội quan gia, sẽ không chính là bởi vì hắn cấp quan kiệt bảo cái kia môi đi, chính là này cũng không khỏi nàng A đúng không, nàng như thế nào biết tôn tú sẽ là người như vậy tới, chính là, nàng tựa hồ là quên mất, liền tính là nàng đã biết tôn tú là người như vậy, chính là cuối cùng còn muốn đem tôn tú bảo cấp dung thu. nhiên, Trưng 102 lần thứ 2 nhật thực. Những người khác đến là không biết dung thu nhiên cùng quan gia quan hệ, chính là quan gia chính mình sao có thể không biết. Hoàng bà mối mặt có chút yêu, vốn dĩ đều là muốn chạy, chính là vừa nhớ tới nhân ra ra những cái đó bạc, lại là ngấm lại, nếu là này môi bảo không thành, về sau nàng ở cái này trong thôn mặt cũng không có gì danh vọng, ai còn sẽ tìm nàng làm ai, này không phải làm nàng về sau uống gió tây bắc sao. Cái kia... Đại tệ à, đây chính là rất tốt sự à, hoàng bà mối liếm mặt lại đây, ta là lại đây cho các ngươi ra làm ai. Nhà ta nữ nhi là mai cẩm nương tức giận hứ một câu. Hoàng bà muối ha hả cười, hướng quan thanh nơi đó xem qua liếc mắt một cái, kỳ thật nàng đến là rất giống thế quan thanh làm ai. Quan thanh chính là bọn họ trong thôn mặt một đóa hoa tới, lớn lên lại hảo, một tay nữ hồng càng là, tim nàng cầu hôn người chính là nhiều lắm đâu, chính là hiện tại nàng cùng quan gia nháo thành như vậy. Thật sự là không có biện pháp mở miệng, nếu như không phải lần này bên kia cho nàng không ít bạc, nàng thật sự là không nghĩ lại đây chạm vào cái này ngảnh cái đinh. Mội tử A Hoàng bà mối chủ động cùng cẩm nương lôi kéo quan hệ, nhà ngươi ác kiệt đây cũng là hòa ly, tổng không thể vẫn luôn như vậy đi, lần trước cũng là ta sai, như thế nào liền tìm tôn tú như vậy một người. Nói, nàng còn phiến một chút chính mình mặt, ta hiện tại nhớ tới, cũng là hối hận. quan thanh nhàm chán phiên một chút đôi mắt, hối hận, còn đem kia nữ nhân nói cấp dung ca ca, liền nàng như vậy, cho nàng dùng ca ca sách giày tử đều không xứng. Cầm nương không nóng không lạnh, liền chén nước cũng là không muốn cấp hoàng bà mối đảo, hoàng bà tử tao thực, chính là cuối cùng vẫn là căng ra đầu nói, mội tử, ngươi xem ta thôn thượng lao trần đầu kia nha đầu như thế nào, chính là kêu tiểu mi. Nương, ta xuống ruộng xem một chút quan kiệt đứng lên, đối với những việc này. Hiện tại không có một chút ý tưởng, nói trắng ra là, chính là không muốn nghe. Đi thôi cẩm nương than một tiếng, biết nhi tử tâm sự, mà nàng là nhìn thoáng qua hoàng bà mối, vốn dĩ chính là tính tình mềm, lại là lương thiện người, thật sự nói không nên lời quá nặng nói. Hán thím, nhà ta a kiệt hiện tại còn không nghĩ làm ai, thím, vẫn là đi cấp nhà khác nói đi thôi. Hoàng bà mối chạm vào một cái không mềm không ngạnh cái đinh, không có biện pháp, cũng chỉ có thể từ quan gia rời đi. Đầu năm nay nàng than một tiếng, như thế nào cấp đương cái bà mối cũng như vậy khó. Cầm nương ở trong phòng thu thập quần áo, trong lòng sắc thật không thế nào thoải mái, nàng nhi tử lại thế nào cũng là một cái là tiến sĩ leo ra, liền tính là tìm tục huyền, kia cũng là muốn tìm trong sạch nhân ra cô nương. Hơn nữa nhà nàng điều kiện cũng không kém, trong nhà có mà có phòng, quan đại tề lại là một cái có tay nghề, nàng về sau có non rể, Kia chính là một người đại phu, lại là như thế nào, cái kia tiểu mi tuyệt đối vào không được nhà nàng ngạch cửa, diện mạo giống nhau, ra thế. Giống nhau, không phải nàng khinh thường người, thật sự là nàng nhi tử kia tướng mạo, kia thân phận, kia thân học thức, lại là như thế nào, tiểu mi cũng là xứng không được. Nàng than một tiếng, tính, việc này đi trước không nói, chờ mấy ngày nữa lại nghỉ đi. Tóm lại đầu tiên là đem sự tình trong nhà trải vớt rõ ràng mới được. Này cũng mới là mới vừa hợp ly không có bao lâu thời gian, sớm như vậy tìm thân, cũng có chút không tốt. Quan Thanh lại là từ trên núi đảo không ít rau dại, phơi ở trong viện. A Thanh, ngươi lộng chuyện này để làm gì? Cầm nương này thật sự là bị nữ nhi gần nhất cần mẫn cấp dọa tới rồi. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, đem tay đặt ở Quan Thanh cái chán phía trên, cũng không năng à, như thế nào luôn làm chút kỳ quái sự tình. Nương! ta không có việc gì quan thanh kéo xuống cẩm nương tay, này đó đồ ăn lớn lên hảo, ta nhìn đáng tiếc, liền hái được trở về, phơi khô, không phải còn có thể ăn. Mấy năm gần đây thu hoạch hảo, này đó mọi người đều là trứng mắt, người đứa nhỏ này, cẩm nương xoa xoa quan thanh đầu tóc. Mấy năm nay đều là mưa thuận gió hòa, trên núi rau dại đều là không ai đào, liền tính là huy hy khẩu, hiện tại đều là dùng chấm đất ăn không hết thái diệp, ai còn ăn này đó à. Phong ngươi chú đáo, quan thanh tiếp tục phơi đồ ăn, đối với cẩm nương nói, cũng sẽ không phản bác cái gì. Không có sinh hoạt ở cái kia thời đại người vĩnh viễn là sẽ không biết, nguyên lai, like, tới lúc đó, đừng nói rau dại, xem vỏ cây có hay không ăn. Về sau mấy thứ này mà thành phấn, hơn nữa một ít biến dị động vật thịt, liền liền thành đại gia chủ yếu đồ ăn. Cẩm nương lấy quan thanh không có cách nào, cũng chỉ có thể nhậm nàng như là điên rồi giống nhau. Mỗi ngày đều đi trên núi đào rau dại, còn đem trong nhà ăn không hết đồ ăn, toàn bộ đều là yêm thành đồ chua. Thời gian lại là qua nửa tháng rất nhiều. Quan thanh đã là vội vàng nửa tháng, trong không gian đồ chua cũng tổn không ít, xếp thành tràn đầy một đống. Nàng thưa dịp bốn bề vắng lặng, từ trong không gian mặt lấy ra chính mình trường đao, bắt đầu luyện lên. Kỳ thật cũng không có đại khái chiêu số, chính là huy chém, nàng ở luyện lực cánh tay, đời trước, nàng ở mặt thế ngốc quá. Giếng qua tang thi cũng là vô số kể, mà đời này, tế cánh tay tế chân, cũng không biết có thể khôi phục đến đời trước mấy thành. Hào Liên hào tại, không gian cho nàng một cái cực phẩm vũ khí, quả thật là tiêu thiết như bùn bảo đao, nàng lấy cục đá đều là thử qua không ít lần, cũng không biết cây đao này là dùng cái gì tài liệu làm thành, dù sao sử dụng tới, đặc biệt xưng tay nàng. Nàng có một giỏ 채 rau dại trở về nhà, mới vừa đi tới rồi cửa thôn là lúc Trước mắt ánh sáng lại là tối sâm lại, nàng ngâng lên mặt, nhẹ xả một chút chính mình vô lực môi phiến. Lần thứ hai, Nhật Thực. Đều nói khác thường tất cội yêu, đặc biệt là cổ đại người. Lúc này đây Nhật Thực liên tục so thượng một lần thời gian còn muốn trường. Rõ ràng là tháng 6 thời tiết, chính là ban ngày thiên lại là đen. Trong thôn mặt lại là lại một lần chuyển đến thôn người tiêm tiếng quắc tháo. Bất quá có kinh nghiệm lần trước. Lúc này đây đến là không có hình người là lần đầu tiên như vậy khẩn trương. Quan Thanh đứng ở tại chỗ bất động, nàng chờ nhật thực quá khứ. Đại khái 15 phút lúc sau, trời đã sáng, thái dương như cũng là huyền với không trung, giống như chưa bao giờ phát sinh quá khắc thường giống nhau. Đem tay đặt ở hai mắt của mình phía trên, Quan Thanh có chút khó chịu nhìn chầm chằm trước mắt ánh nắng, còn có một lần, đúng vậy, còn có một lần, cuối cùng một lần, mà nàng hiện tại vội vã về nhà. chỉ là muốn nhìn xem không gian hiện tại biến như thế nào. Không gian sẽ hấp thu này vài lần nhật thực lực lượng, mà mỗi hấp thu một lần, liền sẽ thăng cấp một lần, đến nỗi không gian sẽ thăng thành bộ rắn gì. Nói thật, quan thanh cũng không biết, cả đời này không gian giống như trên cả đời không quá giống nhau. Đời trước, nàng không gian vẫn luôn liền không có thăng cấp quá, mà cả đời này, đến là kỳ, thế nhưng còn có thể đủ liên tục thăng cấp. Nàng cong dao dại trở về nhà, Hôm nay trong nhà cũng cũng chỉ có nàng một người, cha cùng nương mang theo những cái đó đồ che đi trấn trên bán, nàng đại ca ở học đường bên trong đương nổi lên phu tử, tất cả mọi người là làm từng bước làm chính mình sự, chỉ là ai biết, liền ở không lâu lúc sau, bọn họ sở hữu sinh hoạt, sở hữu hết thảy đều sẽ thay đổi. Chương 103 thật nhiều lương thực. Mà thay đổi lúc sau, liền không bao giờ sẽ đi trở về. Nàng buông xuống trên vai rau dại, cũng không có thời gian xử lý này đó, chờ đến nàng ra tới thời điểm rồi nói sau. Mới vừa đi vào trong không gian mặt, lập tức, liền cảm giác không giống nhau. Trong không gian mặt thế nhưng có phong lưu động, nàng vươn tay, thật sự có thể cảm giác được có phong ở thổi, bất quá chính là rất nhỏ phong, thổi tới trên người có chút hơi hơi lạnh lạnh cảm giác, cũng là vì không gian vốn dĩ độ ấm đều là bảo trì ở 25 độ tả hưu, không nóng không lạnh. Cho nên cho dù là lại là thổi lại đại phong, cũng chỉ sẽ làm người cảm giác thoải mái, mà không phải khó chịu. Vẫn là kia đống cổ hương cổ sắc tòa nhà, đến là không có biến hóa, nàng đẩy ra môn, sắc thở, bên trong cũng không có biến, cũng không có nhiều ra thứ gì, nàng vốn dĩ đều là phải đi, kết quả lại là ngoài ý muốn, phát hiện trên bàn nhiều mấy thứ đồ vật nàng đi qua. Một phen trùy thủ, còn có hai thanh trường đao. Nàng cầm lấy trùy thủ, truy thủ phản xạ ra tới tới ngân Quang lại là đâm thứ nàng đối mắt, cái này giống như cùng nàng trường đao là cùng loại tài chất, một hồi lấy ra đi thử hạ. Trường đao hai thanh lớn nhỏ tương không, bất quá so nàng hiện tại dùng lớn một ít. Này vừa lúc tam dạng, nàng cha vẫn luôn là tức cây trúc, trường đến hắn thích hợp, dung thu nhiên hẳn là rất thích hợp cung tiễn, nàng đại ca là cái thư sinh, vai không thể gánh, tay không thể đề, sợ là muốn cùng nàng giống nhau. Bắt đầu thiết cải trắng thiết củ cải. Nàng đem tam dạng vũ khí đồng thời sờ soạn một lần, lại là ra không gian, đến nỗi cái khác, nàng tra xét một chút, đến lúc đó là không có nhiều ít biến hóa. Bất qua cái kia tiểu tuyển bên trong thủy đến là bắt đầu búp lên bạch khí, hơn nữa thủy cũng là hơi hơi rượu hơi biến thành một loại nãi màu trắng. Kỳ thật cũng không phải nãi màu trắng, chỉ là bởi vì sương mù quá nhiều, vòng nổi lên một tầng sương mù, cho nên mới là cảm giác thủy là màu trắng. Nàng đem bàn tay vào trong nước, nâng lên một ít vừa thấy, quả nhiên, là vô sắc trong suốt. Nàng phùng một ít uống vào trong miệng, hương vị có chút ngọt lành, như là nông phu sơn tuyển hương vị giống nhau, là có chút ngọt, không gian cho nàng nhắc nhở. Cái này nước suối kinh vào 3 lần tiến hóa, hiện tại đã có một ít đặc biệt công dụng, này ở trước kia tu chân giới là lúc, là tu tiên người tốt nhất linh khí đồ bổ, bất quá, đối nàng mà nói vô dụng. đến là đối toàn bộ không gian bên trong loại đồ vật, có chút nhanh hơn trưởng thành tác dụng. Hơn nữa người uống lên nói, sẽ cường thân kiện thể cùng, nàng chuẩn bị từ giờ trở đi cấp người nhà đều bắt đầu uống cái này thủy, tranh thủ đưa bọn họ thân thể điều trị đến tốt nhất, đến lúc đó hảo đánh tăng thi. Nàng từ trong không gian mặt ra tới, đây mới là nhặt chính mình buổi sáng đào trở về đồ ăn. Chờ đến quan đại tề trở về thời điểm, hai thanh trường đao. Nàng cắt tặng một phen cho quan đại tề cùng quan kiệt, quan kiệt đến là cao hứng, cái này dùng để chém cây trúc không tồi, quan kiệt cầm đao, nửa ngày đều là không nói lời nào. A Thanh, ngươi làm đại ca, giết heo sao? Có lẽ về sau sẽ đi, quan thanh tủng một chút bả vai, về sau đừng nói giết heo, giết người mới là thật sự. Mà quan đại tề đã cầm đi chém cây trúc, xem quan thanh không khỏi thở dài, phí phạm của trời A. Đại ca cùng cha cũng không có hỏi nhiều đây là nơi nào tới, còn tưởng rằng là nàng ở nơi nào được đến đâu, bọn họ không hỏi, nàng cũng không nói, không thể nào nói nổi, hết thảy đều là đẩy đến Dung Thu Nhiên trên người là được. Quan thanh đem tiểu trùy thủ cho Dung Thu Nhiên. Dung Thu Nhiên cầm lại đây, trùy thủ có thể rõ ràng nhìn đến ảnh ngược hắn mặt, hắn huy một chút trong tay trùy thủ. Lại là thập phần hợp tay. Hơn nữa này trùy thủ vừa thấy liền biết không phải phan vật. Kinh bạc rồi lại cứng cỏi, tài liệu phi thiết cũng phi đồng, không giống giống nhau thợ thủ công có khả năng đúc mà thành. Á thanh dung thu nhiên hô một tiếng quan thanh. Chính là quan thanh nửa ngày đều là không có phản ứng, nàng chỉ là xuất thần nhìn phía phía bên ngoài cửa sổ, không biết nghĩ đến cái gì. a thanh. Lại là một tiếng. Ấn. Quan thanh đây mới là hồi qua thần, nàng xoay qua mặt, liền thấy dung thu nhiên liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm hắn xem. Nàng chấp một chút đôi mắt. Dung ca ca nàng mở ra miệng, lại là không biết muốn nói gì. Nàng gần nhất càng là trầm mặc, ly tận thế càng gần. Nàng càng là buồn bực, nhưng cũng là càng thêm bình tĩnh. Chỉ nghĩ thế nào hảo sinh ăn bài hảo hết thảy Bọn họ thôn này người cũng không nhiều. Dựa theo tăng thi hình thành tỷ lệ, chính là chỉ có một bộ phận sẽ biến thành tăng thi. Như vậy, bọn họ cũng có thể thẩm đi ra ngoài. Nàng hiện tại lo lắng chính là... Thiên nhiên ở lựa chọn dị năng giả thời điểm, hay không có thể chiếu cố nhà bọn họ, làm cho bọn họ người một nhà đều là tránh cho biến thành vốn lạ. A thanh dung thu nhiên vươn tay nhẹ nhàng rút một chút quan thanh đầu tóc. Dung ca, ca không bước người chỉ là muốn cho ngươi biết, chuyện gì, ngươi còn phải có dung ca ca, ngươi không nói cho dung ca ca, lại như thế nào biết, dung ca, ca không giúp được ngươi đâu. Dung ca, ca quan thanh bẹp một chút miệng. Gần nhất nàng cảm giác chính mình thừa nhận năng lực đều đã tới rồi đỉnh điểm, nàng vươn tay ôm lấy dung thu nhiên cổ, đem thân thể của mình đều là xúc vào hắn trong lòng ngực, dung thu nhiên ôm lấy thân thể của nàng, nhẹ nhàng than một tiếng. Nói đi, có chuyện gì khó xử? Quan thanh kéo kéo dung thu nhiên nhiên quần áo, nàng ngâng lên mặt, cắn cắn chính mình hồng nhuận môi phiến, dung ca ca khả năng lộng tới lương thực. Lương thực. Dung thu nhiên có chút kỳ quái, bất quá, Hắn vẫn là lời nói mới rồi, hắn không hỏi, nếu Quan Thanh không muốn nói, muốn nhiều ít. Hắn nhẹ vỗ về Quan Thanh sợi tóc. Lương thực, hắn đến là không khó lộng tới tay. Có thể chứ? Quan Thanh cho tới nay đều là chính mình tìm lương, chỉ là nàng có thể tìm được thật sự là thiếu, nhìn trong không gian mặt tồn lương là nhiều, chính là nàng vẫn là cảm giác cũng không như thế nào an toàn, vẫn là yêu cầu rất nhiều lương thực mới thành. Cả gia đình, nếu như ăn lên Đó là thực đáng sợ, trong không gian gieo trồng, lại không có cỡ nào nghịch tiền, một năm hai thủ, vẫn là có chút làm người lo lắng không đủ dùng, không đủ ăn. Càng nhiều càng tốt quan thanh than một tiếng, ơ cơ chính mình hai chân. Đúng vậy, càng nhiều càng tốt, loại này, nào có cái gì hạ số. Hảo Dung thu nhiên đáp ứng. Quan thanh ở hắn trong lòng ngực cọ cọ chính mình mặt, không nghĩ khác sự, đến là có chút thả lỏng xuống dưới, chính là đè ở trong lòng thượng trầm trọng. Như cũ lá lâu cư không tiêu tan, nàng cũng không có nghĩ tới dung thu nhiên có thể cho nàng lộng tới nhiều ít lương thực. Nàng chỉ là nghĩ, có thể nhiều một ít liền nhiều một ít, mãn sơn khắp nơi rau dại đều là bị nàng đảo không sai biệt lắm, liền kém nàng đi bóc vỏ cây. Quá mấy ngày, dung thu nhiên xoa xoa quan thanh đỉnh đầu, ta đi một lần thị trấn thực mau liền đã trở lại. Quan thanh không hỏi lương thực có hay không hỏi đến tay, lộng tới dung thu nhiên tự nhiên sẽ nói cho nàng. Không có lộng tới, nàng cũng sẽ không sinh khí, rốt cuộc này lương thực sao có thể nói đến là đến. Đi rồi, chúng ta đi một lần chấn trên, Dung Thu nhiên không khỏi phân trần đem liền quan thanh đưa tới thị trấn bên trong. Ngồi ở trên xe ngựa, quan thanh khởi động mặt, vẫn luôn là có chút thất thần, nàng nhìn nhìn bên ngoài sát trời, ấn thời gian, sắp lần thứ ba nhật thực, lần thứ ba nhật thực sẽ liên tục mấy ngày thời gian, tạo thành rất nhiều người mạc danh hôn mê. Đây là những cái đó không biết từ đâu tới đây dị năng lượng, bắt đầu lạng yên thay đổi nhân loại gen. Nàng đã cầm trong không gian mặt nước suối bắt đầu cấp người trong nhà uống, còn có dung thu nhiên, không biết có bao nhiêu tác dụng. chương 104 lần thứ ba, mà nàng chỉ có thể là tận lực. Chỉ là ở như vậy đại thai nạn trước mặt, liền tính là nàng là trọng sinh 10 lần, cũng vô pháp thay đổi như vậy sự. Chi một tiếng, một phiến môn mở ra. Bên trong bay ra tới cho bụi kém chút mê quan thanh đôi mắt. Quan thanh xoa nhẹ một chút đôi mắt, nửa ngày sau, nàng mở hai mắt, này cũng mới là thích hướng trước mắt ánh sáng. Kết quả, nàng đang xem thanh bên trong đổ vật thời điểm, lập tức liền xứng sờ ở nơi đó. Thiên A. Nàng lại là xoa xoa đôi mắt, có chút không dám chính mình nhìn đến. Nói cho nàng, đây là thật vậy chăng? Bên trong là lương thực, toàn bộ đều là lương thực A, có mễ có mặt. Còn có du cùng với muối linh tinh thiết yếu độ dùng. Quan thanh vội vàng chạy qua đi, vốt xếp thành núi lớn giống nhau cao lương thực còn có muối, vốn dị muối chính là rất khó làm cho, liền tính là nàng, hiện tại cũng bất quá chính là lộng mười mấy bao đi vào, muối giống nhau đều là con muối, không phải tất cả mọi người có thể đem muối mua được tay, hơn nữa mua muối thời điểm, vẫn là xác định địa điểm định lượng, một lần không có khả năng mua quá nhiều, liền tính là ngươi có bạc. Nhân ra cũng không có khả năng nhiều bán ngươi, sợ ngươi sẽ biến. Thành mối bốn lẩu, quan thanh tưởng hết biện pháp, mỗi lần tới mua một ít, hiện tại tổn cũng không phải quá nhiều. Nhiều như vậy muối này sợ là đều có thượng trăm cân đi, cũng không biết dung thu nhiên là như thế nào làm được. Đây chính là thật đánh thật lương thực A, thật đánh thật môi A, có này đó bổ sung tới rồi trong không gian mặt, nàng tâm liền càng là định rồi. Đủ sao? Dung thu nhiên đã đi tới. Ở Quan Thanh trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, cười nhạt hỏi nàng. Quan Thanh gật gật đầu, đủ rồi đủ rồi. Hơn nữa nàng không gian vốn dĩ có, thật sự đủ rồi, nàng đã thực thấy đủ, lại là nhiều chuẩn bị thượng mấy ngày, cũng là không lo cái khác. Tiếc hảo, Dung Thu nhiên lại là đứng lên, đánh giá chạm cái này cũng không tính đại kho hàng, tuy rằng kho hàng không lớn, chính là đồ vật lại là trang không ít. A Thanh Ấn Quan Thanh còn đang ở đếm chính mình lương thực đâu. Ta gần nhất muốn đi kinh thành một lần. Đi kinh thành. Quan Thanh bỗng nhiên hồi qua đầu, nàng đứng lên, chạy tới, kéo lại dung thu nhiên tay háo, dung ca ca, lại chờ mấy ngày tốt không. Không có việc gì dung thu nhiên trấn An vô vô Quan Thanh bà vai, còn tưởng rằng nàng đây là tới hải tử tính tỉnh Dung ca ca hồi kinh làm chút sự, nhiều nhất nửa tháng thời gian, liền sẽ trở về, đến lúc đó ngươi cũng là muốn các kê. Quan thanh há miệng thở dốc lại hình như là nghĩ tới cái gì, cái loại này làm người mặt đỏ tim đập, khó có thể mở miệng sự. Chỉ là hơn nửa tháng thời gian, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài sắt trời, bên ngoài vẫn là trời quang một mảnh, chính là không ra 10 ngày công phu, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều là thay đổi. Nàng là biết dung thu nhiên tính tình, nếu như không phải thật sự có việc, hắn là đoạn sẽ không vào lúc này trở về, hơn nữa, đã là hắn quyết định sự, cũng là không thể thay đổi. Quan thanh ôm dung thu nhiên cánh tay, quay đầu lại là lúc, nàng nhìn một kho hàng lương thực, trong lòng hơi hơi than một tiếng. Sau đó cái này trang lương thực kho hàng rơi xuống khóa. Dung thu nhiên đem chìa khóa treo ở quan thanh cổ phía trên. Chìa khóa cầm, muốn, lại đây lấy, trong nhà xe ngựa ta để lại cho người. Hảo quan thanh sờ sờ trên cổ treo chìa khóa, khít hít cái mũi, lại là không có một tia nhẹ nhàng cảm giác, lương thực là có, chính là vấn đề là. Dung thu nhiên lại là có việc phải rời khỏi, nửa tháng, nửa tháng thật sự phát sinh sự tình sẽ rất nhiều, nhiều, bọn họ căn bản chính là vô pháp đoán trước, cũng là vô pháp thừa nhận. Xe ngựa chờ bọn họ ở trời tối phía trước chạy về tới rồi trong thôn mặt, dung thu nhiên đầu tiên là tặng quan thanh trở về, lại là đem cấp quan gia mang đồ vật cùng nhau tặng qua đi. Quan đại tề cùng cẩm nương đối cái này tương lai con rể là càng ngày càng vừa lòng, chính yếu sự. Chính mình ra hài tử còn ở chính mình mí mắt phía dưới, lại là như thế nào, cũng là không thể làm người cấp khi dễ đi, còn nữa dung thu nhiên tính tình bọn họ cũng là hiểu biết. Như vậy tính tình, tất nhiên là sẽ không khi dễ nhà bọn họ á thanh. Tuy rằng nói quan kiệt hiện tại là như thế này, bất quá hảo liền hảo tại, nữ nhi hôn sự có tin tức, chờ đến qua một thời gian, nàng lại là tìm cái bà mối thế nhi tử hảo sinh tìm tới một môn thân. Đến lúc đó cũng liền một nhà bình an. Quan thanh ngày hôm sau đi tìm dung thu nhiên thời điểm, liền thấy môn đã là khóa lại, nàng liền biết dung thu nhiên là rời đi. Tập một tiếng, nàng mở ra dung ra môn. Bên trong thư phòng trong vòng lại là nhiều không ít thư, lần trước thư bị hồng thủy hướng đi một chuyện, tới rồi hiện tại sợ đều là dung thu nhiên trong lòng một cây thứ, chỉ là tâm tư của hắn, so thường nhân đều là muốn che giấu thâm, cho nên vẫn luôn đều là chưa biểu hiện ra ngoài. cũng là chưa nhiều lời quá một câu. Lần này lại là một cuốn sách giá thư, mấy thứ này về sau đều là không ai muốn, bụng đều là ăn không đủ no, ai còn yêu cầu này đó tinh thần lương thực tới. Nàng đốt trước mắt kệ sách, trong nháy mắt kệ sách mặt trên đồ vật, đều là bị nàng cấp thu vào trong không gian mặt. Còn có nơi này một bàn một đế, một bút một giấy, dùng thu nhiên bước thuốc dược quài, còn có bên trong dược liệu, đều là thu vào trong không gian. đặt ở không gian cái kia cổ kính dược phòng trong vòng, nơi này vốn chính là dược phòng, bên trong còn có một ít dược, không biết quá thời hạn không có, không quá quan thanh tra qua, đều không có mốc meo, không biết mấy ngàn năm đồ vật có thể hay không dùng, nàng cũng không biết, đầu tiên là đặt ở nơi đó đi. Nàng cơ hồ là đem dung thu nhiên trong nhà đồ vật đều là rợn không, bao gồm một ít có thể ăn có thể sử dụng đồ vật cũng đều là rợn không. Nàng hiện tại không thu không thành Chờ đến tận thế tới lúc sau, mặc kệ là nhà ai, đồ vật đều là không có khả năng lưu lại. Nàng đem phòng khóa kỹ, lại là về tới chính mình trong nhà, ngày mai thời điểm, nàng chuẩn bị đi chấn trên, đem những cái đó dung thu nhiên cho nàng chuẩn bị tốt lương thực, toàn bộ đều là thu vào trong không gian mặt. Xe ngựa, dung thu nhiên thật cho nàng giữ lại, đến cũng là phương tiện, nàng không cần lại tìm thôn thượng nhân xe bỏ đi. Ngày thứ hai, sớm. Nàng liền đi thị trấn phía trên, mở ra kho hàng đại môn, bên trong đồ vật toàn bộ đều là ở, nàng đi vào, đại khái nửa canh giờ trong vòng, người cũng đã ra tới, mà kho hàng bên trong cũng là trống không một vật Sơ sơ chính mình túi tiền, bên trong còn có một ít bạc, nàng đi mua một ít bạch diện, chuẩn bị mang về nhà, lại là cắt một ít thịt, ở nàng bắt đầu thói quen nơi này thịt thời điểm, lại là bắt đầu tận thế, nàng cũng không có ở trong thị trấn ngốc quá dài thời gian. Chủ yếu cũng là không có gì tâm tình. Về nhà lúc sau, cẩm nương đem thịt cấp làm, quan thanh thiêu hỏa, một bàn tay khởi động chính mình mặt, cũng là thành chủ trung tính thời gian. Lập tức liền phải lần thứ ba nhật thực. Thời gian quá thật là mau. Thật sự, nàng cảm giác chính mình chân trước còn ở thiêu hỏa, chính là đương nàng ngày này tỉnh lại thời điểm, lại là phát hiện thiên vẫn luôn là không có lượng, nàng còn tưởng rằng chính mình không có ngủ tỉnh đâu. Lại là nằm xuống ngủ. Chính là lăn qua lội lại, nàng chính là vô pháp ngủ tiếp. Theo lý mà nói, nàng đợi này làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật, cũng là vì không có máy tính tivi xem nguyên nhân, cho nên buổi tối thời điểm, cũng chỉ có thể sớm đó là lên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai cũng yêu cầu sớm chút lên, ngoài ruộng việc nhà nông cũng là muốn vội vàng. chương 105 cha hắn, ngươi cháy. Lại la lạc một hồi bánh bột ngô, nàng ngồi dậy, mặc xong rồi quần áo. Cầm lấy ngọn nến ra cửa, kết quả lại là phát hiện cha mẹ nhà ở đèn cũng là sáng lên. Nàng đi tới cửa, hướng ra phía ngoài mặt nhìn vừa thấy, trong thôn thực an tĩnh, chính là các gia đèn cũng đều là sáng lên. Nàng đóng cửa lại, đi rồi trở về, liền nghe được Cẩm Nương nói chuyện thanh âm. "Hôm nay hôm nay nhi đến là quái, như thế nào lúc này thiên đều không có lượng. Sẽ không thật là không lượng đi, là chúng ta ngủ hồ đồ." Quan đại Tề suy nghĩ nửa ngày, Mới là nghẹn ra như vậy một câu. Có khả năng đi, cẩm nương cảm giác cũng là, 8 phần là bọn họ ngủ sớm, cho nên tới rồi hiện tại lại là ngủ không được. Hai người thổi tắt đèn, lại là tiếp tục ngủ. Chính là lăn qua lộn lại, sợ là không ai có thể ngủ. Quan thanh tìm một chỗ địa phương ngồi xuống, nàng ngâng lên mặt, nhìn trên đỉnh đầu, kia một phương dối tay không thấy 5 ngón tay không trùng, cũng không có một kia buồn ngủ, đây là nhật thực đi, nàng ôm ôm chính mình cánh tay. Rõ ràng có gió thổi nàng, chính là cái chán của nàng mặt trên lại là chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Rốt cục là tới đi. Chỉ là, này giống như trên một lần nhật thực không quá giống nhau, thường một lần nhật thực cũng không có sáng sớm liền bắt đầu, mà là tới rồi chính ngọ thời gian, mà hiện tại lại tựa hồ thiên chính là vô pháp lại sáng lên tới giống nhau, thời gian một phút một giây quá khứ, chính là thiên vẫn cứ là hác, ngay cả gà cũng không có đánh minh. Toàn bộ trong thôn mặt có một loại quỷ dị an tĩnh, an tĩnh cơ hồ đều là trở thành một cái quỷ thành. Quan Thanh bỗng nhiên đánh một chút dùng mình, nàng mở hai mắt, nguyên lai like không biết nàng thế nhưng ngủ rồi, chính là thanh tỉnh là lúc, bên ngoài như cũng là một mảnh hắc ám, nàng cũng không biết chính mình ngủ ta săn thời gian, hẳn là không ít với một giờ. Chỉ là, hôm nay, vẫn cứ là hắc. Nàng đứng lên, đi trước bên ngoài đóng cửa lại, Lại là trở về chuẩn bị đánh thức cẩm nương cùng quan đại tể làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, tận thế sẽ ở lần thứ ba nhật thực 24 giờ qua đi tới tạc, nói cách khác, bọn họ thời gian thật sự không nhiều lắm. Cha, nương, nàng biện pháp hay, chính là đã nửa ngày, đều là không có người mở cửa. Quan thanh trong lòng có một loại thật không tốt cảm giác. Ban một tiếng, nàng dùng sức đẩy ra môn, bên trong thực hắc, dối tay không thấy nằm ngón tay. Nàng vội vàng từ trong không gian mặt lấy ra viêm sổ con, đem trên bàn tẩu thuốc thắp sáng, kết quả liền thấy quan đại tề cùng cẩm nương hai người còn ở ngủ. Không đúng, bọn họ không phải ngủ rồi, bọn họ là ngất đi rồi. Cha, nương! Quan thanh lắc lắc cái này, lại là lắc lắc cái kia, Diêu không tỉnh. Nàng vô lực tiêu ngồi ở trên mặt đất, sau đó cười khổ một tiếng, ngàn tính vận tính, nàng thật sự tính không đến. Như thế nào nàng cha mẹ đều là biến thành như vậy? Đại ca nàng vội vàng đứng lên, hướng về quan kiệt trụ sân chạy tới. Đại ca, nàng kêu, vẫn là không có trả lời, nàng càng thêm không quá yên ổn. Cha mẹ đều là thành như vậy, lập tức, nàng liền không có người tâm phúc. Nếu đại ca cũng là hôn, kia phải làm sao bây giờ, biến thành dị năng giả còn hảo. Nếu là biến thành tăng thi, chẳng lẽ, nàng phải thân thủ giết chết chính mình cha mẹ còn có đại ca sao? Đại ca. Nàng dùng sức vô môn, như vậy đại động tính, liền tính là Quan Kiệt lại vây lại mệt, cũng là hẳn là đã tỉnh mới đúng, chính là không có, đã nửa ngày một chút thanh âm đều là không có, nàng một phen đẩy ra môn, đi vào là lúc, vẫn là đen sì lì một mảnh. đèn, quả nhiên, Quan Kiệt ngủ đã chết, cùng Quan Đại Tể cùng Cẩm Nương giống nhau. Bọn họ hiện tại loại tình huống này, đều là chúng tận thế độc, là biến thành tang thi, vẫn là dị năng giả. hiện tại quan thanh còn không biết. Một bên là cha mẹ, một bên là đại ca, nàng thật sự là không biết làm sao bây giờ hảo, cũng chỉ có thể đem tìm một cây dây thừng, đem quan kiệt đầu tiên là trói lại lên, bó gắt gao thật thật, liền tính là biến thành tăng thi, cũng muốn phí giống nhau công phu đi tránh thoát. Nàng lại là tướng môn cấp từ bên ngoài cấp khóa lại. Bên ngoài thiên như cũng là hắc, bất quá cũng đã nghe được không quá thích hợp thanh âm, giống như có tiếng khóc, cũng có lựa thanh. Nghĩ đến trong tôn người, không ít người đều là hôn mê Quan thanh lại là vào cẩm nương cùng quan đại tề nhà ở trong vòng Nàng ấn trôi quan kiệt cách làm Đem cha mẹ đều là cho bó hảo Cha bó bên phải biên, nương bó bên trái biên Mà nàng chính mình còn lại là ngồi dưới đất Cứ như vậy nhìn chầm chầm quan đại tề cùng cầm nương Không biết qua bao lâu, nàng nhìn chầm chầm đôi mắt say xe Đầu cũng là say xe, bên ngoài thiên như cũng là không có lượng Thôn bên ngoài thanh âm là càng lúc càng lớn, bất quá, chính là bởi vì sắc trời nguyên nhân, cho nên cũng không có người ở bàn đêm cưỡng chế di rời, nếu không, sợ đều là có không ít người đã mang theo người nhà đi trong thị trấn tìm đại phu đi. Dung thu nhiên cũng không có ở, trong thôn mặt cũng không có khác đại phu, trong nhà người vực vượng, ngủ ngủ, tỉnh, bất lực, ngủ, hoàn toàn không biết gì cả. Không có vài người như là quan thanh giống nhau. Còn có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt Không phải nàng lý kỷ Không đem mặt thế sự nói cho cho người khác Chỉ là bởi vì Như vậy sự Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng Hơn nữa người khác tin cũng liền thôi Không tin nói Còn không nói nàng là yêu nữ Cổ đại không thể so hiện đại Cổ đại người đối với quỷ thần vừa nói từ trước đến nay đều là kính sợ Nàng không làm mạo hiểm sự tình Nàng ôm chặt chính mình hai chân Đem mặt chôn ở đầu gối phía trên cứ như vậy chờ thời gian trôi qua, như vậy từ từ, kỳ thật nàng đời trước, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, chỉ là, vẫn cứ là không thói quen như vậy mạn vô thời gian, làm như không ngừng nghỉ chờ đợi. Nàng ngâng lên mặt, từ trên cổ mặt lấy ra một chuỗi chìa khóa, bên trong có dung thu nhiên cho nàng cái kia kho hàng đại môn, còn có dung thu nhiên trong nhà, đều là ở nàng nơi này, nàng đột nhiên trong lòng ngế ẩm, nàng ở chỗ này bảo hộ cha mẹ, Lại là không biết hắn hiện tại thế nào. Còn được không, bên người có hay không người, có phải hay không cũng là hôn mê. Nàng đem chìa khóa lại là thả lại trong cổ mặt, lại là bế lên chính mình hai chân, bắt đầu ma này đó quá cực chậm thời gian, một phút một giây, một giây một phân. gì lúc này nàng nghe được một trận thanh âm. Ngừng đầu khi, liền thấy cẩm nương đã tỉnh. Ta này như thế nào trói lại, trong nhà không xong tại sao. nàng bị khiếp sợ Quay đầu lại là lúc, lại là phát hiện Quan đại tể cũng là bị trói lên. Cha hắn, nàng vương tay, liền phải đi bắt Quan đại tể, kết quả bang một tiếng, nàng liền như vậy một xả, đem phía sau giường thuận sụp cấp xà sụp. Nàng chóng váng, Quan Thanh cũng là chóng váng. Đây là lực lượng hình. Đây là có chuyện gì? Cầm Nương nhìn chính mình tay, nửa ngày đều là phản ứng không kịp. Lúc này, Quan đại tể cũng là sâu kín truyền tình. Hắn nhìn nhìn bốn phía, thấy thì thấy chính mình trên người dây thửng, lông mày cũng là ninh ở cùng nhau. Đột nhiên, hắn trên người lại là nổi lên một đoàn hỏa. A cẩm nương kêu thảm thiết lên, liền hướng quan đại tề nhào tới. Cha hắn, cha hắn, ngươi thế nào phát hỏa? Kết quả nhất thời sức lực vô dụng hảo, đem quan đại tể trực tiếp cấp nện ở trên mặt đất. Quan đại tề cảm giác chính mình xương cốt đều là muốn sai rồi vị, này nơi nào là cẩm nương tạp. Phi Minh chính là cục đá cấp tạp, chương 106 cả nhà đều là dị năng giả. Mẹ hắn, ngươi này sắp tạp chết ta quan đại tề ngao kêu thảm, cảm giác phổi đều phải bị cẩm nương cấp áp tạc, mà hắn trên người hỏa đã sớm diệt, ở cẩm nương nện xuống tới nháy mắt, liền đã diệt. Quan thanh vội vàng đứng lên, chạy tới nâng dậy cẩm nương, cũng là cởi ra quan đại tể trên người dây thừng. Mà nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha mẹ đều là dị năng giả. Cũng không có biến thành tăng thi, kỳ thật có hay không dị năng đều không nói, chỉ cần không phải tăng thi liền hảo. Á Thanh quan đại tề bị khiếp sợ. Á Thanh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài thiền, hôm nay như thế nào như vậy quái, vẫn là hắc. Có phải hay không nhà ta tao tặc? Không phải quan thanh đem cởi bỏ dây thừng ném vào một bên. Cha mẹ, việc này tương đối phức tạp, ta ngốc sẽ lại nói cho các ngươi. Chúng ta đi xem hạ đại ca. A kiệt. Cầm nương vừa nghe nhi tử cái tên, cũng là bị dọa tới rồi. Một khuôn mặt thượng huyết sắc đều là mất đi hơn phân nửa cái. Nàng đứng lên, liền hướng ra phía ngoài mặt chạy. Kết quả trong lúc nhất thời có thể là thật sự quá khẩn trương. Đánh vào trên cửa, mà môn loảng xoảng một chút đổ xuống dưới. Quan đại tề há to miệng, ngỡ ngốc nhìn rơi xuống kia phía môn. Hắn vươn ra ngón tay chỉ vào cầm nương. Cha, đi rồi. Chính ngươi cũng là giống nhau quan thanh kéo lại hắn, liền hướng ra phía ngoài mặt chạy. Quan đại tề cũng chỉ có thể đi theo nàng chạy, bên ngoài đen như mực một mảnh, chính là rõ ràng không phải buổi tối, bởi vì bọn họ lại là không có một chút buồn ngủ, còn nữa vài người bụng đều sắp đói lộc cốc giống như là một ngày không có ăn cơm giống nhau. Bang một tiếng, quan thanh không khỏi xoa nhẹ một chút chính mình cái chán, nhà nàng môn đã là hủy hoại hai phiến, lại là hủy đi xuống. Bọn họ còn có thiết bị chắn gió vũ địa phương sao. A Kiệt Cẩm nương thê lương hô một tiếng, còn đem quan thanh khiếp sợ, nàng vội vàng chạy đi vào. Kết quả lại là thấy quan kiệt gục xuống đầu, đang ngồi ở trên mặt đất, mà trên người còn cột lấy dây thừng. A Kiệt cẩm nương rỗi tay liền lôi kéo quan kiệt trên người dây thừng. Một xả một cái túm, ngay cả quan thanh muốn ngăn cản cũng muốn không còn kịp rồi. Cẩm nương đã là đem quan kiệt trên người dây thừng cấp xả sạch sẽ. Nô quan kiệt trong cổ họng mặt đột nhiên xuất hiện một loại thanh âm, làng quan thanh trong lòng có loại sởn tóc gáy cảm giác, nàng vội vàng tiến lên, một phen liền đem cẩm nương về phía sau kéo, nương, cẩn thận. Kết quả nàng còn không có nói xong đâu, liền nghe được quan kiệt buồn bực thanh âm. Tiểu tâm cái gì A. Quan kiệt chớp một chút đôi mắt, túi đầu, nhìn chầm chầm quan kiệt đôi mắt, quan kiệt xoa nhẹ một chút đôi mắt, hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, giống như còn là không có tình ngủ. Kết quả lại vừa thấy toàn ra người đều là ở thời điểm, hắn đều là có chút ngông. Cha mẹ, A Thanh, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn từ trên mặt đất đứng lên, hướng ra phía ngoài mặt nhìn thoáng qua, như thế nào vẫn là không có hừng đông. Hắn lại là đánh một chút ngác, khoái, hắn xoa đôi mắt, như thế nào chút nào cũng là không cảm giác được mệt Hôm nay như thế nào còn không lượng tới? Kết quả đương hắn vừa muốn tiến lên một bước nhìn kỹ là lúc, lại là dừng bước chân. Hắn hữu chặt mày, nửa ngày lúc sau, trên mặt huyết sắc hơi hơi lùi một ít. Cha mẹ, A Thanh, bên ngoài, giống như đã xảy ra chuyện, giống như hắn nhẹ nhàng gõ một chút chính mình cái chán. Ta đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ có loại cảm giác này, giống như, hình như là ra cái gì thiên đại sự giống nhau. Quan Thanh nghe xong nửa ngày, cuối cùng là nghe minh bạch. Nàng đại ca, hình như là thức tỉnh rồi tương đối hiếm thấy tinh thần hệ dị năng. có thể cảm giác nguy hiểm tồn tại, như vậy dị năng giả, ở trước kia, là quân đội cực kỳ nổi tiếng nhân vật, tuy rằng nói dị năng cũng không có như vậy đại lực sát thương, chính là chính là bởi vì này một phần cảm giác, cho nên bọn họ liền có thể thoát đi nguy hiểm, làm chính mình vẫn luôn là ở vào một loại tương đối an toàn tình huống trong vòng, cho nên, loại người này mệnh, so với giống nhau dị năng giả, đều phải cơ một ít, cũng muốn an toàn một ít, Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt, trong nhà người, đều là xuất hiện dị năng, cũng không có biến thành tăng thi, chỉ là không biết dùng thu nhiên thế nào. Còn có, nàng túi đầu, nhìn chính mình tay, giống như, nàng cũng không có thức tỉnh cái gì dị năng. Đây là một kiện cực kỳ phiền phải sự, chỉ là có không gian, muốn ở mặt thế bên trong sinh tồn, là căn bản không đủ. Cha mẹ quan kiệt vội vàng đã đi tới. Một hồi chúng ta đầu tiên là tướng môn cái gì đều là khoa kỹ, ta có một loại thật không tốt cảm giác hắn nâng lên mặt, nhìn bên ngoài vẫn cứ là đèn nhánh một mảnh sắc trời, ta thật sự cảm giác được, trong thôn rất nguy hiểm, trong thôn người cũng rất nguy hiểm. Quan Kiệt Cẩm Nương nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều là ở đối phương trong mắt, thấy được một ít thứ gì. Đều nói khác thường đều là có yêu, hiện tại nhà bọn họ còn không nhiều lắm khác thường sao? Hai người cũng không nói thêm gì. Cùng quan kiệt cùng nhau đem trước sau môn đều là khoa cứng, đây mới là ngồi ở cùng nhau, mắt to chừng nổi lên đôi mắt nhỏ, cũng không biết như thế nào cho phải. Mẹ hắn quan đại tề trầm mặc nửa ngày, đây mới là mở miệng nói. Người đi trước nấu vài thứ đi, chúng ta bụng đều là đói bụng. Nga, Hảo cầm nương đứng lên, ở trên người leo một chút tay, liền chuẩn bị hướng phòng bếp đi, kết quả cũng không biết có phải hay không nàng còn không có là thanh tỉnh. Một đầu chính là đánh vào khung cửa phía trên, nàng đầu đến là không có việc gì, chính là, khung cửa lại là rất xuống dưới. Quan đại tề đem tay đặt ở chính mình chán phía trên. Mẹ hắn, đừng lại đụng phải, nếu là như vậy đi xuống, nhà ta ngay cả một khối gạch đất cũng là muốn đã không có. Hảo, tốt cầm nương vội vàng chạy đi ra ngoài, lúc này cẩn thận, rốt cuộc là không dám loạn đâm thứ gì. Hai phụ tử nhìn nhau liếc mắt một cái. đều là đối diện không nói gì lên. Quan Thanh rửa vào một bên, lại là ngủ rồi. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, đột nhiên, nàng cảm giác được chính mình tâm niệm vừa đậu. A Thanh. Quan Đại Tê vừa muốn kêu một tiếng Quan Thanh, kết quả liền cảm giác trước mắt có một trận gió thổi qua đi, hắn dùng tay háo ngăn trở, kết quả đường hắn rời đi tay háo là lúc, lại là trận mắt há hốc mồm lên, cái kia, A Thanh đâu, A Thanh như thế nào không thấy. Vừa rồi đi ra ngoài người kia là nhà hắn A Thanh sao Bên ngoài có hô hô tiếng gió truyền tới Nếu như không nhìn kỳ nói Căn bản là nhìn không tới Nguyên lai trong gió Còn có một đạo bóng người Thỉnh thoảng tả hưu né tránh Mà người này ảnh Không phải người khác Đúng là Quan Thanh Đương nhiên Quan Thanh cũng không phải ở luyện cái gì giấy thế võ công Nàng chỉ là ở thí nghiệm chính mình tân dị năng Nửa ngày sau Nàng mới là ngừng lại Dựa vào chính mình ra trong viện trên đại thủ mặt nghỉ ngơi Nàng dị năng khôi phục Cùng qua đi giống nhau Nàng là tốc độ hình biến dị giả Đồng thời nàng vươn tay Trong tay lại là ngưng kết ra một dọc nước Bọn nước theo tay nàng chỉ hướng về phía trước nhảy lên một chút Rồi sau đó nháy mắt đó là ngưng kết thành băng Lại là băng một tiếng Vỡ thành băng cha tử ở không trung những cái đó băng cha tử lại lấy một loại thông thả tốc độ xuống phía dưới rớt Dần dần Băng cha tử lại là biến thành giọt nước, sau đó toàn bộ đều là nhỏ giọt tới rồi trên. Mặt đất, giống như hạ một hồi rất nhỏ trong gió mưa nhỏ giống nhau. chương 107 thôn sẽ ra chuyện. Quan thanh chụp một chút tay mình. Vẫn là cùng qua đi giống nhau như lúc. Này hai loại dị năng nàng dùng đã là rất là thuần thục. Rốt cuộc có đời trước kinh nghiệm, nàng hơi hơi làm quen một chút, liền có thể thu phóng tự nhiên. Dị năng đã sớm giống như thân thể của nàng giống nhau. Nàng sao có thể không hiểu biết thân thể của mình đâu. A Thanh. cẩm nương ở trong phòng hô lên. Ở đâu? Quan Thanh chỉnh một chút quần áo, liền hướng trong phòng mặt đi đến. Trở về, ăn cơm cẩm nương đã là thịnh hảo cơm, đem đồ ăn đều là bưng đi lên. Thơm nào ngạt cơm vẻ, tiêm cực toan dưa chùa, một mâm xào ru ru rau xanh, còn có một cái đĩa thiêu đậu tương. Quan Thanh bưng lên chén, an Tĩnh đang ăn cơm, trên bàn còn phóng đèn, đèn dầu. Đèn dầu vẫn luôn là sáng lên, mà ngoài phòng như cũng là dối tay không thấy năm ngón tay. Hôm nay hôm nay, thật là quái. Quan đại tề hướng ra phía ngoài mặt nhìn phán qua, như thế nào vẫn là không có lượng A. Quan kiệt há miệng thở dốc làm như có chuyện muốn nói, chính là cuối cùng lại vẫn cứ là không có mở miệng, hắn cảm giác thật không tốt, rồi lại là không thể mở miệng nói ra cái gì ra tới. Cha mẹ, chúng ta trước không thể muốn động hắn đứng lên. Suy tư bên ngoài khả năng sẽ xuất hiện tình huống, trời chưa sáng phía trước, chúng ta cái gì cũng không cần làm. Ân Quan Đại tề cùng Cẩm Lương hai người cũng là gật đầu đáp ứng, đồng thời bọn họ đều là nắm chặt trong tay vũ khí, cũng là đem tinh thần nhắc tới đỉnh điểm. Thời gian vẫn cứ là một phút một giây ở quá, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa, Quan Thanh bỗng nhiên kinh ngồi dậy, mà Quan Kiệt Tâm cũng đều là nắm tới rồi cực điểm. "Tế thúc, thím, mau mở cửa!" Cứu mạng A. Bên ngoài truyền đến bạch bạch gõ cửa thành làm như muốn đem môn cấp chết hỏng rồi giống nhau, cơ gian còn thêm va chạm linh tinh tiếng vang, người nọ chẳng những là ở gõ cửa, vẫn là ở đụng phải môn. Nếu không phải quan gia trước tiên đều là đem cửa khoa kỹ, lại là dùng đầu gỗ cấp đứng vững, sợ là cửa này đều là phải bị phá khai, chính là quan thanh vẫn là lo lắng, cổ đại cũng không so hiện đại, có những cái đó cửa sắt y nột môn tồn tại, thập phần vững chắc. Này cửa gỗ chỉ cần một phen hỏa liền sẽ thiêu đã không có. Mà bên ngoài gõ cửa thanh còn ở tiếp tục. Làm sao bây giờ? Cầm nương kéo chặt quan đại tề tay áo Cha hắn, thanh âm này hình như là đại cường A. Đại cường là nhà bọn họ hàng xóm, một cái thân thể khỏe mạnh tiểu tử, là trong thôn mặt làm việc nhà nông một phen hào thủ. Ngày thường hai nhà quan hệ đến cũng là không tồi, đại cường cha mẹ cũng đều là người thành thật, vốn đang nói. Muốn cho hai nhà kết cái nhi nữ thông ra, đại cường còn có một cái muội muội, têu tiểu mi, nghĩ làm quan kiệt cưới, bất quá chính là sau lại, quan kiệt thi đổ tú tài, bị tôn ra người nhìn chúng, mà chuyện này cũng liền không được biết. Hai nhà quan hệ so với lúc trước phai nhạc không ít, bất quá dù sao cũng là hàng xóm, hẳn là có lui tới cũng đều là có. Thím, quan thúc, mau mở cửa A bên ngoài gõ cửa thanh âm càng là lớn. Quan đại tề cắn một chút nhà, Các ngươi trước ngốc tại nơi này, ta đi ra ngoài nhìn xem. Quan đại tề cầm lấy chính mình vũ khí, chính là quan thanh cho hắn kia đem trường đao. Này đao chém sắt như chém bùn, sắc thật là hảo đao. Hắn vẫn luôn đều là dùng tức cây chuốc, mấy ngày nay đều là dùng thuận tay. Cái khác đao cũng đều là nhập không được mắt. Cha, ta cùng ngươi cùng đi. Quan kiệt cũng là cầm lấy trên bàn đao. Hai thanh đao không sai biệt lắm, đều là quan thanh đưa lại đây. Hắn cầm đao, này đao nắm lên. Thập phần thuận tay. Lại là như thế nào, hắn cũng là quan gia Nam Ninh không thể làm lao phụ một người mạo hiểm. Ân quan đại tề gật đầu một cái, quay đầu lại, dặn dò cẩm nương cùng quan thanh. Mẹ hắn, A Thanh, các người đều trước ngốc tại trong phòng, nhớ tướng môn cửa sổ đều là quan hảo. Cẩm nương muốn nói lại thôi, không nghĩ muốn quan đại tề đi ra ngoài, chính là bên ngoài gõ cửa thanh thật sự lại là bỏ qua không được. Có một số việc, tất là mau chân đến xem. Cho dù là biết rõ đó là nguy hiểm, kia cũng đến đi. Quan đại tề cùng quan kiệt hai người đều là nắm chặt trong tay đao, hai người lẫn nhau đụng phải lá gan, tại đây tối lửa tắt đèn ban đêm, sờ soạn hướng cổng lớn đi đến. Quan thúc, quan thúc bên ngoài gõ cửa thanh còn ở tiếp tục. Quan đại tề cắn một chút nha, bang một tiếng, liền mở ra môn. Bên ngoài người còn bị khiếp sợ, hán vội vàng từ bên ngoài chạy tiến vào, cũng là đóng cửa lại, tướng môn gắt gao khoa cứng. Hắn xoay người vừa thấy Quan đại tể cùng Quan Kiệt, nước mắt đều là treo hai hàng. Quan đại tể còn bị khiếp sợ, này một đại nam nhân, như thế nào liền khóc thành bộ dáng này? Cẩm Nương cấp trong chén đổ một chén nước, đặt ở đại cường trước mặt. Cảm ơn thím đại cường bưng lên thủy ừ ngực ừ ngực liền uống lên lên, uống uống. Hắn bưng chén, ghé vào trên bàn liền tê thành khóc lớn. Đây đều là làm sao vậy? Cẩm Nương còn bị khiếp sợ. Đại cường, làm sao vậy? Cầm nương lo lắng hỏi, này A Cường cũng coi như là chính mình nhìn lớn lên, có khi đều là trở thành chính mình hài tử giống nhau, này như thế nào khóc thành như vậy, là bị ủy khuất sao. Thím, đã xảy ra chuyện đại cường ngâng lên mặt, dùng tay lau một chút mặt, chính là, nước mắt vẫn là không ngừng xuống phía dưới rớt, hắn không nghĩ khóc, chính là, lại là nhịn không được, này cần phải làm sao bây giờ, cần phải làm sao bây giờ a Thúc, thím, ta cha mẹ biến thành quái vật. Bọn họ thấy người liền cắn, ta là đem bọn họ đánh hôn mê, mới là chạy ra tới, bọn họ đã không quen biết ta. Quái vật. Cầm nương cùng quan đại tề đều là bị khiếp sợ, thiên à, đây là có chuyện gì, như thế nào sẽ có quái vật, vẫn là ăn thịt người quái vật. Quan kiệt nâng lên mặt, nhìn bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh sắc trời. Quả thực, là xảy ra chuyện. Quan thanh ghé vào một bên cái bàn phía trên, trong tay còn có một viên bọc nước. Nàng làm bọt nước lên tới không trùng, thủy cầu trực tiếp liền thành băng cầu, sau đó tạp một tiếng, băng cầu mở tung, lại là đầy toàn bộ không khí hơi nước. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, quan đại tề lại một lần đứng lên, liền phải hướng ra phía ngoài mặt đi, chính là cẩm nương lại là kéo lại hắn tay háo. Cha hắn, ngươi không thể đi a bên ngoài chính là có quái vật. Quan đại tề nắm hạ cẩm nương tay, lại là chụp một chút nàng ngu bàn tay. Chúng ta phải đi ra ngoài nhìn xem, bằng không không biết rốt cuộc ra chuyện gì, đại gia đây đều là làm sao vậy? Kia Cẩm Nương cắn một chút nha, ta cũng là đi theo các ngươi đi nói, liền đứng lên, chuẩn bị đi lấy cây đuốc. Mẹ hắn quan đại tể Têu ở cầm Nương, ngươi này không thể đi a, bên ngoài nguy hiểm. Nguy hiểm? Cẩm Nương hồi qua đầu, vươn tay, một bàn tay dễ dàng liền đem cái bàn cấp nâng lên, cha hắn, ngươi xem ta như bây giờ còn có cái gì nguy hiểm. Quan Đại Tê bị nghẹn á khẩu không trả lời được, xác thật, hiện tại cẩm nương này một thân sức lực, liền hắn đều là so bất quá. Kìa A Thanh, ngươi vẫn là ngốc tại trong nhà đi Quan Đại tề xoa nhẹ một chút tiểu nữ nhi đỉnh đầu. Quan Thanh nhìn Quan Đại tề nửa ngày, sau đó lắc đầu, cha, ta cùng các ngươi cùng đi. Không được Quan Đại tề trầm hạ mặt, bên ngoài nguy hiểm, còn nữa còn có đại cường theo như lời quái vật. Này nếu là đã xảy ra chuyện cần phải làm sao bây giờ? chương 108 cứu một cái cô nương. Cha, ngươi xem quan thanh vân tay, trong tay xuất hiện một cái thủy cầu, sau đó bọt nước nháy mắt biến thành tinh thể, nàng hơi cái bàn một tạp, bang một tiếng, trên bàn cái ly ngạnh sinh sinh tạp nát một cái. A thanh, ngươi quan đại tề bị khiếp sợ. Này, này, quan thanh đứng lên, chỉ một chút chính mình trên người quần áo, nàng không nhiều lắm luôn. Cũng không nhiều lắm ngữ, nghĩ đến, trong nhà người cũng đều là nhiều ít có chút minh bạch. Hán cha chính mình chính là toàn thân đều mạo quá mức. Quan đại tê nhìn đến quan thanh thủy cầu, giống như cũng là lòng có sợ cảm giác. Hắn vươn tay, trong tay có một đoàn ngọn lửa ở nhảy lên, lại không có làm hắn cảm giác được năng ý, mà này hỏa giống như là hắn bằng hưu giống nhau. Ngọn lửa ở hắn trong lòng bàn tay mặt thỉnh thoảng biến thành đủ loại hình dạng, hướng về phía trước nhảy lên gian. cũng là cùng hắn chào hỏi. Hắn nắm chặt tay, lại là bông ra là lúc, trong tay ngọn lửa đã là biến mất vô tung vô ảnh. Mà A Cường còn lại là bị dọa trận mắt há hốc mồm, nửa ngày đều là không có phản ứng. Con thất thần làm cái gì? Quan đại tề xả một chút A Cường bả vai, còn không mau đi tìm cha mẹ ngươi. Việc này, hiện tại chúng ta còn không biết là cái gì nguyên nhân, chờ đầu tiên là cứu ra cha mẹ ngươi. Chúng ta lại đi hảo hảo nói. A Cường cương một chút mặt, biết hiện tại không phải tò mò, cũng không phải sợ hai thời điểm, đầu tiên là cứu hắn cha mẹ quan trọng. Cha mẹ A Cường còn chưa tới ra, liền hướng về phía bên trong hô một câu, kết quả nửa ngày đều là không ai đáp hắn. Hắn vội vàng đẩy ra môn. Cha, nương hắn lại kêu, vẫn là không có người đáp. Quan đại tề cầm cây đốt đi đến. Đừng hô, không có người. Đại Cường cũng là ngẩn đầu nhìn lại, quả thực. bên trong một người cũng không có, liền lớn như vậy điểm địa phương, trốn cái bàn phía dưới liếc mắt một cái đều có thể thấy được. Đại cường kinh tay chân đều là mạo mồ hôi lạnh, này không có người, sao có thể không có người, hắn nhớ rõ chính mình đi ra ngoài khi, rõ ràng là đem cha mẹ cấp đánh hôn mê, như thế nào không có người đâu. Quan kiệt nhắm mắt lại, lỗ thai hắn giống như nghe được rất nhiều kỳ quái thanh âm, có người ở khóc, có người ở kề Còn có những cái đó nuốt nước miếng quái thanh. Đi thôn đầu. Đột nhiên, hắn mở hai mắt, xoay người liền hướng thôn đầu chạy. Quan đại tề cũng là vội vàng đổi kịp, cầm nương nắm chặt trong tay giao phay, một phen túm chặt quan thanh tay. Đi rồi, á thanh, tiểu tâm một ít. Ấn. Quan thanh gật đầu, nghĩ thầm, quan kiệt có phải hay không cảm giác được cái gì, nàng đại ca dị năng, hẳn là không phải thuần túy tinh thần dị năng. còn có một ít biết chức năng lực đi. Bọn họ một đường về phía trước chạy vội, rất xa liền nghe được có người kêu cứu mạng thanh âm. Một nữ nhân ké ngã lộn nhào chạy vội, bởi vì qua tối, cho nên cũng không biết nàng phía sau rốt cuộc đuổi theo cái dạng gì kỳ quái đồ vật. Bang một tiếng, nàng ngã ở trên mặt đất, chân giống như cũng là ném tới, căn bản là vô pháp lúc đích, coi như phía sau tiếng bước chân tiếp theo, mà nàng trong lòng đã tuyệt vọng lúc sau. Đột nhiên, Một bóng người chạy qua đi, trực tiếp liền đem nàng kéo lên, mà trời đất quay cuồng chi gian, nàng quanh hơi thở làm như nghe thấy được một cổ tử rất là sạch sẽ hương vị. Người không sao chứ? Quan kiệt hỏi bị chính mình cứu trở về tới nữ nhân, mà hắn mặt hơi hơi đỏ lên, liền thấy vậy khi, bọn họ tư thế giống như có chút không đúng. Hắn vòng tay ở nhân ra cô nương trên eo, mà kêu cô nương cũng là gắt gao ôm chính mình cổ. Cô nương giống như cũng là phát hiện không đúng. Mặt đỏ thai hồng vội vàng bung lỏng tay ra, kết quả còn không có tới cập làm nàng nhiều thẹn thùng một hồi, liền nghe được bên người có người hô một tiếng. Đi mau Quan kiệt về phía trước vừa thấy, hiện tại cũng là bất chấp nam nữ chi biệt, trực tiếp liền đem cô nương này cấp bối lên, về phía trước chạy tới. Mà cây bước một chiếu, liền thấy bọn họ phía sau, đi theo đều là trong thôn thôn dân, mỗi người đều là mặt mũi hung tợn, loạn trọng thân thể. giống như là chúng độ cương thi giống nhau. Đi, quan thanh đã lôi đi cầm lương lại là quay đầu lại, đối với ngốc tại nơi đó A Cường đại thanh hô một câu, không muốn chết, liền chạy mau A Cường run rảy thân thể, bản năng giải khai chân, liền đi theo quan kiệt phía sau, cái gì cũng không màng chạy vội. Trộn, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, bởi vì thiên thật sự là qua tối, cho nên hắn căn bản là nhìn không tới cái gì, chính là tràn ngập ở trong không khí mặt nguy hiểm. Lại là làm thân thể hắn không tự giác, tăng cường, banh, run rẩy, sợ hãi. Bọn họ nhanh chóng chạy về con da, quan kiệt mới là đem trên lưng cô nương thả xuống dưới. Hiện tại có đèn dầu, đại gia cũng mới là thấy rõ cô nương này là ai. Này không phải từ nơi khác lại đây nương nhờ họ hàng Lý Châu Lan sao. Là mấy ngày gần đây mới đến đến bọn họ trong thôn, giống như trước kia vẫn là thư hương ròng rõi, đến nỗi vì sao lưu lạc đến bọn họ thôn. Cũng không có người hỏi, này lý cô nương cũng không phải quá yêu ra cửa, ngày thường, trong nhà sự, đều là nàng mang theo trên người lão mụ tử làm. Hình như là rất chú ý người một nhà, tuy rằng không thấy ra cửa, bất quá, riêng là từ mặc quần áo trang điểm, còn có khí độ cách nói năng mặt trên, đều không giống như là bình thường nhân ra, bởi vì đến trong thôn không có dài hơn thời gian, cho nên đại gia đối với người một nhà tử, đến cũng không phải như thế nào quen thuộc. Nương Quan Kiệt hô một tiếng cầm nương. Ngươi thế nàng tìm kiện quần áo đi. Cầm nương xem một cái Lý Châu Lan, liền thấy nàng túi đầu, nắm chặt chính mình trước ngực quần áo, giống như còn là lòng còn sợ hãi sợ hãi, mà nàng có trên người quần áo lại là bùn lại là thổ, cũng là bị nhánh cây quải tới rồi không ít. Ta đi thôi, Quan Thanh đứng lên, chuẩn bị đi lấy một kiện quần áo của mình. Này Lý cô nương cùng nàng dáng người tương đương, nàng quần áo hẳn là có thể mặc vào mới đúng. Chỉ chốc lát sau, nàng cũng đã mang tới một kiện quần áo đặt ở Lý Châu Lan trước mặt. Lý Châu Lan ngởng đầu nhìn thoáng qua quan thanh, lại là nhìn thoáng qua quan kiệt, nàng có thể là thật sự bị dọa sợ, không khỏi hướng quan kiệt nơi đó rời đi, ngón tay còn nhỏ tiểu nhân kéo lại quan kiệt tay áo Không có việc gì, nhà của chúng ta thực an toàn quan thanh cười an ủi Lý Châu Lan, người xem chúng ta đều ở bên ngoài, đầu tiên là cầm quần áo cấp thay đổi. Trên người của ngươi cái này thật sự là không thể lại xuyên. Lý Châu Lan nhấp nhấp chính mình trở nên trắng môi đỏ, cuối cùng gật đầu một cái. Cũng đã đi vào nội thất bên trong. Quan Thanh ở trước bàn khởi động chính mình mặt, nhà nàng đại ca thoạt nhìn, thành thật mục nạp, kỳ thật vẫn là rất sẽ liêu muội sao. Chờ Lý Châu Lan ra tới thời điểm, đã là thay Quan Thanh một kiện quần áo. Cổ đại quần áo chưa từng có nhiều số đo linh tinh. Đại nhất hào tiểu nhất hào đều là có thể tạm chấp nhận, quần áo giống như ít đi một chút, bất quá đến cũng không ảnh hưởng. Lý Châu Lan nhìn nhìn ngoài cửa, vẫn là đen như mực một mảnh sắt trời, nàng cũng không cấm bi từ tâm mà đến, bụng mặt liền khóc lên. Cũng không biết là lúc này không khí đó là như thế, vẫn là nói là Lý Châu Lan nước mắt cảm nhiễm bọn họ, vài người đều là ngồi không thế nào nguyện ý nói chuyện, ngay cả quan thanh cũng là ở trên bàn khởi động mặt. Nàng vô lực khẽ động một chút chính mình môi đỏ, bọn họ ngày lành thật sự đi qua. Mà dài dòng tương lai lại muốn như thế nào đi đi, như thế nào sống sót. chương 109 thiên trung lượng. Nàng không biết cổ đại tận thế cùng hiện đại tận thế có cái gì khác nhau, bất quá, tận thế, cái này từ cũng đã quyết định, bọn họ tương lai sinh hoạt, định là nước sôi lửa bỏng, khó có thể tồn tại. nay đến tột cùng là làm sao vậy, rốt cuộc ra chuyện gì. Lý Châu Lan ngã ngồi ở ghế trên, thỉnh thoảng lẩm bẩm tự nói, mà nước mắt cũng là theo nàng trắng nõn gương mặt hạ xuống. Như vậy tướng mạo, như vậy tu dưỡng, sợ thật sự gia cảnh không phải quá kém, mặc kệ trong nhà sinh gì biến cố, mà trong khoảng thời gian ngắn, nàng trước kia thân phận, trước kia vinh dự, trước kia hết thảy hết thảy, đều đem trở thành quá vãng, rồi sau đó không bao giờ sẽ tồn tại. Quan Kiệt đã đi tới, vươn tay đặt ở Lý Châu Lan trên vai, có lẽ nam nữ có khác Chỉ là lúc này, hắn thật sự là vô pháp nhìn một cái không nơi nương tửa cô nương khóc giống đến tận đây, thân nhân biệt ly, một mình một người, đối với một cái cô nương mà nói, thật sự là vất vả. Mà hắn càng là không dám tưởng tượng, nếu trước mắt cô nương này, biến thành hắn mội mội á thanh, kia muốn như thế nào. Chớ có khóc, chúng ta đến hảo sinh nghĩ về sau sự mới thành. Ta biết Lý Châu Lan nâng lên mặt, lau khô chính mình nước mắt, nàng muốn xả ra một cái tươi cười. Chỉ là càng tế càng là khó coi, cuối cùng lại là nhịn không được ở rớt nước mắt. Cầm nương thỉnh thoảng nhìn bên ngoài, còn ở chịu trách nhiệm vẫn là chưa trở về quan đại tể. Nương, yên tâm đi, không có việc gì quan thanh an ủi cầm nương, cũng không biết chính mình an ủi hay không hữu dụng, kỳ thật không ngừng là cầm nương. Ngay cả cung cái này ở mặt thế sở bò lăn lộn đã nhiều năm người, đều là không biết bên ngoài rốt cuộc có cái gì nguy hiểm. Nói không chừng hôm nay sinh, ngày mai sẽ phải chết. Ở mặt thế bên trong sinh tồn, mạng người, thật sự là quá tiện Cầm nương muốn nói một câu, chính là cuối cùng, lại là lo lắng liền một câu cũng là nói không nên lời. Nàng đem chính mình tay cầm khẩn, đặt ở cái bàn phía trên, chính là thân thể lại là hơi hơi run, run dậy. Đối với điểm này, quan thanh thật sự là bất lực, thật sự, trừ phi là cha đã trở lại, nếu không, nàng nương liền phải vẫn luôn như vậy đi xuống. Đột nhiên, Bên ngoài truyền đến một trận cửa phòng mở thanh. Cầm nương vội vàng đứng lên, liền hướng ra phía ngoài mặt chạy, quan thanh cũng là đuổi kịp, môn chi một tiếng khai, lại là có lạc khóa thanh âm. Mẹ hắn, chúng ta đã trở lại. Quả nhiên, là quan đại tể thanh âm. Quan thanh cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, trở về liền hảo. Canh giữ cửa ngõ đại tề phong trần mệt mỏi tiến vào lúc sau, trên người còn có một cổ tử huyết tinh chi vị. Bọn họ đánh quá tăng thi. Này huyết là nơi nào? Quan thanh nhìn chầm chầm quan đại tể trên người huyết, hơi hơi nhíu một chút mi, nàng cha là dị năng giả, cho nên liền tính là bị tang thi cắn bị thương, hiện tại tang thi cũng không có tiền đến dai, cho nên, hẳn là sẽ không có việc gì, chính là cái khác người, lại là không giống nhau. À, không có việc gì quan đại tể cười cười, an ủi lại ra, là người khác trên người, ai, đều là biến thành quái vợ. Quan thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chỉ là, nàng tả hữu nhìn nửa ngày, đại cường ca người đâu. Ai quan đại tế lắc lắc đầu. Hắn cha mẹ cũng đều là biến thành cái loại này quái vật. Chúng ta đuổi theo nửa ngày, đều là chưa đuổi theo. Thoạt nhìn, chỉ có chờ trời, trời đã sáng mới có thể tiếp tục tìm kiếm chỉ là. Hắn xoay người, nhìn bên ngoài đen như mực một mảnh sắt trời. Bên ngoài, mờ mờ ảo hảo còn có một tia áp lực tiếng khóc, là đại cường. Lúc này, ai đều không có nói chuyện. không phải người một nhà người một nhà, cứ như vậy ngồi, chờ, chờ hương đông, chờ ai có thể cho bọn hắn một phần giải thích. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy cái canh giờ, có lẽ một ngày, có lẽ càng nhiều thời giờ, thiên tóm lại là sáng. Chỉ là như vậy quá trình, thật sự là làm người khó có thể chịu đựng làm như đang đợi chết giống nhau, bọn họ gần như đều là có thể nghe được tử thân bước chân tiếp cận, địa ngục ở đón bọn họ. Đường bên ngoài cuối cùng là lộ ra một mảnh mặt trời thời điểm, mấy toàn người cơ hội là đồng thời đứng lên. Tin tưởng, như vậy một cái không xem như đêm ban đêm, là không ai có thể ngủ. Trời đã sáng, quan đại tế leo một chút chính mình mặt. Cuối cùng là sáng, chỉ là, hôm nay lượng lại là có chút quỷ dị, chân trời thế nhưng là phiếm một đạo màu tím quang, hơn nữa cũng không có thái dương, toàn bộ thiên đều là nặng nghề gục xuông xuông dưới, đẻ ở người trên người. Dị thương khó chịu đều là làm cho bọn họ hình như là xuyên bất quá tới khí. Trong không khí mặt cho buổi vị thập phần nghiêm trọng, đều là có thể nhìn đến cái loại này. Mà trong không khí mặt cũng có một cổ tử hơi hơi mang theo mùi tanh hư vị, làm như trong nước mặt có rất nhiều chết cá, lại tựa trong đất những cái đó rau dại hư thối khi hương vị, thập phần khó nghe. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem." Quan đại Tề đứng lên, kêu tới Nhi tử cùng ác Cường, "Chúng ta mấy cái đi ra ngoài." Các người ở chỗ này hắn phân phó cẩm nương. Cha hắn, cũng cho ta đi thôi cẩm nương ở trên quần áo lau một chút tay, vẫn là không yên tâm làm quan đại tế chính mình đi, nàng hiện tại ủng có một thân sức lực, vẫn là có thể giúp đỡ nội. Không cần, chúng ta đi là được. Quan đại tế lắc đầu, là sẽ không làm cẩm nương đi ra ngoài bạo hiểm. Cha, ta đi quan thanh đi ra, cơ cơ chính mình trăng rằm trường đao. Nàng rơ lên một mặt cười, trương dương, tự tin. lại làm như về tới đời trước là lúc, nàng ở mặt thế sinh tồn khi trạng thái. Quan Đại Tề nắm thật chặt mi. Cha Quan Thanh tiến lên một bước, tin tưởng ta, ta có thể giúp thượng đội. Cha, làm A Thanh đi thôi. Quan Kiệt nghĩ nghĩ, khuyên Quan Đại Tề, hiện tại tình huống này, cũng không biết trong thôn người thế nào, A Thanh hiện tại cũng là có một ít năng lực, nếu như về sau toàn bộ thôn đều là như thế này, nàng tổng muốn học sẽ tự bảo vệ mình Quan Kiệt từ nhiều, tự nhiên. Hán tưởng cũng là rất đúng. Quan đại tề suy nghĩ nửa ngày, đây mới là cắn một chút nha. Hảo đi, cùng đi mà hắn trong lòng cũng ở năm lấy. Một hồi muốn hảo sinh chú ý nữa nhi mới thành, rốt cuộc cô nương ra. Cẩm nương cùng Lý Châu lan lưu tại trong nhà, các nàng đương nhiên cũng không thể nhạc dối. Đại gia hỏa đây đều là không biết bao lâu thời gian không có ăn cơm xong, cũng phải đi hảo sinh chuẩn bị một ít mới thành. Còn hảo, quan thanh cũng không biết nghĩ như thế nào. Mấy ngày hôm trước đột nhiên từ cơ mặt lấy về không ít lương thực, đều là đôi ở trong phòng bếp, không lâu trước đây, nàng con ở là đầu này đó lương thực vật cần phải làm sao bây giờ, nhà bọn họ liền như vậy mấy khẩu người, này, muốn ăn đến hầu năm mã nguyệt đi. Chính là ai cũng không nghĩ tới khi, sẽ phát sinh như vậy sự, nếu như trong thôn người thật sự xảy ra chuyện nói, như vậy, này đó lương thực liền thành bọn họ cứu mạng lương, cầm nương tới rồi trong phòng bếp. Dị thường bảo bối này đó lương thực, thủy đến là hảo, giếng liền có, chính là lương thực, hiện tại liền nhiều như vậy. Mà Lý Châu Lan vừa thấy đến trong phòng bếp chất đầy lương thực, cũng là bị khiếp sợ. Đại nương, nhiều như vậy lương thực. Ngay thường nhà ai cũng không có khả năng đôi nhiều như vậy lương thực. Còn không phải nhà ta kia khuê nữ cẩm nương than một tiếng, trước đó vài ngày, cũng không biết vì cái gì, cũng không là mang về nhiều như vậy lương thực, nói là trước phóng. Ta còn sợ đem lương thực cấp phóng hỏng rồi, kết quả hiện tại đến hảo. Này lương thực đủ chúng ta ăn rất dài thời gian. chương 110 thất thuốc gia. Ân Lý Châu Lan gật đầu, đâu chỉ là có thể ăn rất dài một ít thời gian, nếu như là tỉnh ăn nói, khả năng nửa năm đều là có thể ăn sống tới, mà nửa năm thời gian, cũng đủ bọn họ biết rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cẩm nương đã là thăng búc cháy, Lý Châu Lan giúp đỡ vo gạo rửa rau. Tuy rằng Lý Châu Lan mặc kệ là bộ dáng vẫn là khí độ thượng đều như là một cái thiên kim tiểu thư, chính là này làm khởi trong phòng bếp sự, cũng là không hàm hồ. Nếu không, nếu là cái loại này mười ngón không dính dương xuân thủy, thật đúng là muốn luôn cuống tay chân, không thể giúp gấp cái gì. Mà Lý Châu Lan cũng là ở trong tối mục đích bản thân ở may mắn, may mắn, trước kia cùng nương học quá xử lý phòng bếp sự tình, nếu không, nàng liền thật sự thành một cái phế nhân. Này ăn người khác, chua người khác, nếu là lại làm không ra một ít chuyện gì, nàng còn có cái gì thể diện lưu lại. Bên này hai nữ nhân còn ở vội vàng, mà bên kia, quan đại tề đã là mang theo những người khác tới rồi trong thôn mặt. nay vừa ra tới, bọn họ liền phát hiện, toàn bộ thôn đều là cùng từ trước bất đồng. Tính, khắp nơi đều là tính, quá tính, cơ hồ đều là liền một chút tiếng vang đều là không có, trước kia nếu là tới rồi hiện tại. Mọi người đều là đổi tới trong đất đi vội, trong thôn không có việc gì nữ nhân, đều là ngồi ở cùng nhau. Lý gia trường trương gia đoạn, trong thôn đại hoàng khẩu cũng sẽ hướng về phía người kêu lên vài tiếng. Trong thôn cũng tới một ít bán người bán hàng rong, phe phẩy một loại tiểu cổ. Bọn nhỏ vừa nghe đến loại này thanh âm, liền sẽ chạy ra đi, có khi một cái tiền. Đồng, là có thể đủ mua một khối to ma đường, còn có một ít có thể ăn có thể chơi tiểu ngoạn ý nhi. Chỉ là hiện tại, trong thôn mặt ngay cả kia mấy cái đại hoàng cẩu thanh âm đều là đã không có. Đi xem quan đại tề đi trước đó là thôn trưởng ra, thôn trưởng ra ly quan ra rất gần, đi lên vài bước lộ liền đến. Ân đại cường gật đầu, đã là đem tay đặt ở trên cửa. Chờ một chút quan kiệt đột nhiên ra tiếng trụ ngăn cản đại cường đẩy cửa động tác. Cha quan kiệt nhìn về phía quan đại tề, hắn lắt đầu, thôn trưởng một nhà hiện tại đều là biến thành quái vật, tuy rằng vẫn là ở trong nhà. Lại không, có một cái người sống. Quan đại tề sắc mặt biến đổi. Chính là thật sự. Ân Quan Kiệt gật đầu, tuy rằng ta không biết đây là vì cái gì, nhưng là ta có thể cảm giác ra tới, bọn họ trên người không có nhân khí. Quan Kiệt đem tay đặt ở trên cửa, hắn cũng không muốn nói ra nói như vậy, chính là hắn cảm giác chính là như vậy nói cho cho hắn. Quan đại tề do dự nửa ngày, chúng ta đi. Sau đó hắn xoay người rời đi thôn trường ra. Hiện tại tìm người sống quan trọng, những cái đó nửa chết nửa sống người, bọn họ hiện tại không có thời gian đi, cũng không có trải qua đi quản, càng là không có kinh nghiệm đi đối phó. Quan kiệt nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác trong thôn mặt hay không có người sống tồn tại. Cha, thất thúc ra có người sống. Đi quan đại tề nhanh hơn bước chân, liền hướng thất thúc trong nhà chạy đến. Trong thôn như vậy mấy hộ nhà, đại gia ở hơn phân nửa đời, còn có ai là không quen biết ai. Chỉ là một ngày thời gian, toàn bộ thôn đều là biến hoàn toàn thay đổi lên, nói thật, thật sự làm người khó có thể tiếp thu. Chi một tiếng cửa mở, quan đại tề đầu tiên là đi vào, sau đó là quan kiệt, á cường đổi kịp, cuối cùng mới là quan thanh. Quan thanh đánh ra bốn phía, cũng không có cái gì thanh âm, tăng thi ban ngày hoạt động đến là thiếu, bọn họ cũng không có thị lực, chỉ có khứu giác, nhiều như vậy người sống ở, nhiều như vậy tản ra mùi hương người sống. Nếu như thất thúc ra người, nếu là biến thành tăng thi, như vậy nhất định là cự tuyệt không được như vậy mùi hương. Đúng lúc này, quan thanh cảm giác bên thai làm như có gió thổi qua. A thanh! A thanh! Đột nhiên, nàng nghe được quan đại thể cùng quan kiệt chuyển đến mấy dục đều là tê thanh tiếng quát tháo. bản năng, nàng cảm giác được nguy hiểm, nàng ở tận thế bên trong sống nhiều năm như vậy, có chút đồ vật, đã sớm đã trở thành nàng thói quen. Chẳng sợ nàng là trọng sinh một lần, chính là có chút nguy cơ cảm, vẫn luôn là tồn tại với linh hồn của nàng. Trước nay cũng không rời giặc quá. Tạp một tiếng, một con đầu rơi xuống đất, quan thanh buông tay, trong tay trang rằm trường đao thả xuống dưới, thân đao mặt trên cũng là xuống phía dưới nhỏ giọt một giọt một giọt màu đen huyết. A thanh, quan đại tề dọa chỉ là hô lên quan thanh cái tên, mà hắn đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm trên mặt đất kia viên đầu, còn có ngã vào một bên thi thể. Thành thật buồn phụ nông ra hắn tử, khả năng đời này mới là lần đầu tiên nhìn đến như vậy người chết, mà cái này người chết vẫn là thất thúc nhi tử, như vậy sống sờ sờ một người, cứ như vậy đã chết, vẫn là bị chém rớt đầu, mà cái này chém rớt hắn đầu cũng không phải là người khác, là hắn nữ nhi, một cái mới là 15 tuổi tiểu cô nương. A Thanh, người không sao chứ? Quan Kiệt vội vàng chạy tới, đem Quan Thanh kéo ly cái kia thi thể, còn có trên mặt đất đầu Này rõ ràng đã không phải một người, khô khốc không có nhan sắc làn già, giống như hong gió huyết khí thây khô giống nhau, hai con mắt cũng là biến thành dựng đồng, móng tay cũng biến thành màu xanh lá, hơn nữa cũng có hướng về phía trước sinh trưởng tốt khả năng. Ta không có việc gì, quan thanh thu hồi chính mình trang rằm trường đao, cái này vũ khí dùng thật đúng là xương tay thực, quả nhiên giống như là ở chém cải trắng giống nhau, một đao một cái. Đại ca, chúng ta đi tìm người sống. Quan Thanh xoay người, cũng không có nhiều xem trên mặt đất cái kia người chết. Thất thúc nhi tử đều thành như vậy, cũng không biết trong nhà những người khác như thế nào. Ân Quan Kiệt hiện tại cũng không muốn nói thêm Quan Thanh giết người sự, mà như bây giờ tình huống, không phải bọn họ chết, chính là những người này vong. Không đúng, này đó đã không phải người, mà là quái vật. Lại là chi một tiếng, môn mở ra. Bên trong lắc lắc tu tu đi ra vài người. Liền ở quan đại tề còn không có phản ứng lại đây là lúc, một phen nửa tháng loan đào đã đi lên. Lại là tạp tạp một tiếng, hình như có trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Quan đại tề theo thanh âm nhìn lại, liền thấy trên mặt đất lại là nhiều mấy cái đầu, là thất thúc ra bảy thím còn có thất thúc ra nữ nhi, mà không ngoại lệ, bọn họ đều đã biến thành nửa người nửa yêu quái vợ, màu xanh lá mặt, màu xanh lá làn da, khô khốc làn da đều là dán ở xương cốt phía trên. Bất quả chính là một ngày thời gian, như thế nào liền sẽ biến thành thành như vậy. Quan kiệt cẩn thận hướng bên trong đi đến. A kiệt vốn dĩ quan đại tề muốn nói một tiếng nguy hiểm, kết quả không lâu lúc sau, quan kiệt đó là đi ra, trong lòng ngực còn ôm một cái 3 tuổi tả hữu đại hải tử. Đây là thất thúc tôn tử. hai tử là dấu ở trong ngăn tủ, bên trong quan kiệt xoay qua mặt, không có nói thêm gì nữa. Quan đại tề ngẩn người, hắn hướng phòng trong nhìn lại. Nương cũng không xem như quá mờ quang, liền thấy bên trong còn có một đống mang theo thịt không xương, quan đại tề đột nhiên cảm giác có loại đồ vật từ chính mình dạ dày bộ phản ra tới, hắn vội vàng che lại miệng mình, chạy tới một bên phun ra lên. A Cường không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng là hướng bên trong nhìn thoáng qua, một hồi phạm công phu, hắn cơ hồ đều là té ngã lộn nhào chạy ra tới, cũng là đi theo quan đại tề cùng nhau, ghé vào một bên trên cây đại phun. Chính là hắn thật lâu đều là chưa từng vào thực, cho nên nổ ra đều là toan thủy. chương 111 muốn học sẽ thói quen. Quan thanh mặt không đổi sắc, từ quan kiệt trong lòng ngực ôm qua hài tử, bên trong cái kia bị cắn thành như vậy, mặt ngăn toàn phi, mơ hồ còn có thể từ trên quần áo phán đoán ra tới, hẳn là thất thúc nữ nhi, đây mới là mới vừa trở về nhà mẹ để không có mấy ngày, liền ra như vậy sự, chỉ sợ cũng là nàng trước khi chết đem hài tử giấu đi. nhưng là chính mình lại là bị chính mình thân sinh cha mẹ còn có trượng phu cấp sống sờ sở cắn chết. Quan thanh cưới đầu, nhìn chính mình trong lòng ngực hài tử, khỏe mạnh kháo khỉnh, lớn lên thực đáng yêu, đôi mắt gắt gao nhắm, thân thể cũng là run bẩn bẩn, khả năng cũng là bị dọa tới rồi. Ta trước đem Hải tử mang về quan thanh đối với quan kiệt nói, xem cha cùng đại cường bộ răng này, sợ là chờ bọn họ phun xong rồi, cũng muốn vô lực, nói như vậy. Bọn họ cũng đừng nghĩ tìm được người sống, hơn nữa bọn họ vẫn luôn là không có hảo hảo ăn cơm xong, hiện tại bụng đều là có chút đói bụng. Đầu tiên là đem dân sinh vấn đề giải quyết hảo, như vậy trở ra thời điểm là có thể đủ truyền tâm đối phó tăng thi. Quan kiệt nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, hiện tại đầu tiên là như vậy làm, bọn họ mang theo hải tử cũng thật sự là không có phương tiện, lại không thể làm quan thanh một người đem hải tử cấp đưa trở về, như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Hiện tại bọn họ vài người vẫn là ngốc tại cùng nhau hảo. Chờ đến bọn họ trở về thời điểm, liền nghe tới rồi đồ ăn mùi hương, đặc biệt là phun ra không ít quan đại tề cùng đại cường. Bọn họ cảm giác chính mình bụng đều là muốn đói trước ngực dàn phía sau lưng. Hai người vội vàng đi vào, đó hiện tại cho dù là cho bọn hắn một con trâu, bọn họ cũng có thể ăn đi xuống. Quan đại tề vẫn luôn là đi theo quan kiệt phía sau, dị thường trầm mặc. Đồ ăn tầm quan trọng đã ra tới. Quan thanh không biết này cổ đại nhân tính rốt cuộc có thể duy trì đến bao lâu, vì đồ ăn, đời trước, nàng thế giới kia người, đã hoàn toàn đã không có nhân tính cùng đạo đức, ngay cả người ăn thịt người như vậy sự đều có thể làm ra tới, huống chi là cái khác. Này không phải núi lớn sao. Cẩm nương đã đi tới, vừa thấy đến quan thanh trong tay ôm hài tử, vội vàng chính là nhận lấy. Nàng sờ sờ trong lòng ngực hài tử cái chán, hình như là có chút hãn, như thế nào. Các người như thế nào đem núi lớn cấp mang về tới, thất thúc ra người đâu? Thất thúc chính là thực bảo bối đứa cháu ngoại này, không có khả năng cho các ngươi đem người cấp mang về tới. Nương quan kiệt muốn nói lại thôi, thật sự là không muốn cùng cẩm nương nói này đó đáng sợ sự. cẩm nương ngón tay dừng một chút, sợ đã là có một ít nhận chi. Nàng túi đầu, nhẹ nhàng than một tiếng, hảo, không nói, nàng minh bạch. Bọn họ cái này thiên A, muốn suy sụp. Nàng đem núi lớn ôm trở về, làm hắn ngủ ở trong nhà số thượng, lại là cho toàn gia già trẻ đựng đầy cơm. Hiện tại nhà bọn họ người là càng ngày càng nhiều, nhiều một người nam nhân, một nữ nhân, một cái hài tử, về sau khả năng còn có càng nhiều, quan thanh tồn tại trong phòng bếp đồ ăn là nhiều, chính là cũng là đỉnh không được nhiều như vậy chứ miệng. Mà cầm nương hiển nhiên vẫn là không nghĩ tới điểm này, kỳ thật không ngừng là cầm nương, ngay cả quan đại tể cùng quan kiệt cũng là không nghĩ tới. Bọn họ không phải quan thành, bọn họ không có trải qua quá mặt thế, bọn họ không có khả năng biết, tận thế trung đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, cũng sẽ không biết, tận thế sau nhân tình có bao nhiêu dơ bẩn. Thất thúc tôn tử kêu núi lớn, năm nay 3 tuổi, hài tử sơ tới thời điểm, có thể là bị dọa tới rồi, một câu cũng không nói, bất quá, có thể là đói lả, vừa thấy đến ăn, liền ăn ngấu nghiến lên, ăn xong rồi lúc sau, liền khóc la muốn nương. Quan Thanh nghe tâm phiền khí táo, thật sự tưởng đem cái kia vật nhỏ cấp quăng ra ngoài. Hiện tại đều là khi nào, còn khóc. Như vậy tiểu nhân hài tử, trừ phi là có người che chở, nếu không không có khả năng sống đi xuống. Chỉ là, bọn họ không thân chẳng quen, Quan Thanh cũng không muốn cái này gánh nặng, không nên trách nàng lý kỷ. Nàng từ cái kia thời đại đi ra, trải qua thật sự là quá nhiều, không thân chẳng quen, ai sẽ quản người, ai sẽ cứu người. Nàng lúc trước bất quá chính là đã phát thứ hảo tâm, liền đem chính mình phát đến nơi đây tới. Có lẽ chính là như vậy một cái không hiểu chuyện hài tử, sẽ đưa bọn họ những người này đẩy vào đến vạn kiếp bất phục nông nỗi. Cầm nương một bên hống trong lòng ngực không hiểu chuyện hài tử, trong lòng cũng là khó chịu tới rồi cực điểm. Cha hắn, thất thuốc toàn ra người đâu. Quan đại tề than một tiếng, đều không còn nữa, cũng chỉ có cái này, vẫn là hắn nương cấp dấu đi, vàng không cũng, Nói chút nơi này, quan đại tề không có nói thêm gì nữa, mà cẩm nương cũng không có hỏi lại. Ăn qua cơm, mấy người nghỉ ngơi một chút, liền muốn đi ra ngoài tìm kiếm cái khác người sống, quan thanh đứng lên, cũng là theo qua đi, hắn vươn tay, trong tay xuất hiện một cái băng cầu, rồi sau đó nước đá không ngừng biến hóa, xem đại cường trận mắt há hốc mồm, nếu không phải hiện tại bọn họ tình cảnh thật sự là xấu hổ, sợ là hắn đều phải nhảy dựng lên. Đối với quan thanh kêu một tiếng yêu quái, cha, ngươi chính là hòa hệ, ta chính là băng hệ quan thanh đúng lúc để điểm quan đại tề cùng quan kiệt, đại ca nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua quan kiệt, ngươi hình như là biết trước hệ, có lẽ rất nhiều người cùng chúng ta giống nhau, đều là có như vậy năng lực, bằng không những cái đó thay đổi quái vật người, chúng ta căn bản là đánh không lại. Chúng ta muốn học sẽ dùng chúng ta loại năng lực này, bằng không chúng ta khả năng cũng muốn chết, nếu đã chết còn hảo. Biến thành như vậy quái vợ, muốn ăn thịt người cắn người, ta đây tình nguyện hiện tại liền đem chính mình đâm chết nàng bẹp một chút miệng, tới rồi hiện tại, sợ là chỉ có nàng có chuẩn bị tâm lý, ngay cả giả vờ sợ hãi không không muốn có. Này đã là một cường giả sinh tồn thế giới. Quan đại tề cùng quan kiệt gật đầu một cái, tuy rằng bọn họ không phải thực minh bạch, chính là tâm lý lại đều sáng tỏ một loại cảm giác, về sau sợ là bọn họ phải dùng loại năng lực này, đi sát trước kia bọn họ thân nhân. Bọn họ hàng xóm, đều là cùng cái thôn người, nhận thức nhiều năm như vậy, mà bọn họ như thế nào có thể hạ được cái này tay. Chỉ là bọn hắn cũng đều là biết, liền tính là không hạ thủ được, cũng muốn hạ. Cha, Dung hỏa, không thể làm hắn cắn được người quan thanh quay đầu lại. Đối với quan đại tể hô một tiếng, liền thấy quan đại tể bị một con tăng thi truy nơi nơi chạy, này đó tăng thi, hiện tại khuôn mặt vẫn là nhân loại. chính là bọn họ đã không xem như chân chính ý nghĩa mặt trên nhân loại. Quan đại tề cắn một chút nha, ngón tay vương, một đoàn hỏa đã thiêu ở kia chỉ tăng thi trên người, chính là hắn hốc mắt lại là đỏ. Thực xin lỗi, Lý Trung huynh đệ, đại ca thực xin lỗi người A. Kia chỉ chứ hỏa tăng thi, liền giống như một cái hỏa cầu giống nhau, trong cổ họng mặt thỉnh thoảng phát ra lộc cục thanh âm chính là lửa đốt ở hắn trên người, hắn căn bản là không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Vẫn cứ là mang theo hỏa hướng quan đại tề đánh tới. Quan đại tề nắm chặt chính mình tay, sau đó từ phía sau chiều kia thanh đao, liền hướng trước mặt tăng thi chém tới, hắn biên chém, biên nói thực xin lỗi, kia đem hắn dùng để chém cây trúc đao, tương đương sắc bén, cơ hổ mỗi một cái đều đao đều sẽ chém tiến tăng thi ở trong thân thể. Tăng thi thân thể văn mèo một đôi mắt lại là gắt gao trừng mắt quan đại tề. Trưng 112 mệnh so cái gì đều là quan trọng. Ta một tiếng, Quan đại tề trong tay trường đao cắt lấy nó đầu, đầu lăn ở trên mặt đất, giống như một cái hỏa cầu giống nhau, lăn nửa ngày mới là đình thượng, mà thiếu đầu tăng thi, thân thể bởi vì quán tính còn về phía trước di động vài bước, lại là ba một tiếng, ngã ở trên mặt đất, mà thân thể hắn mặt trên hỏa, còn lại là chứ thật lâu mới là ngừng lại, mà người cũng là bị thiêu hoàn toàn thay đổi lên. Đây là Quan đại tề lần đầu tiên giết người, hắn nhìn chính mình tay, nửa ngày đều là không có động. Cha, cẩn thận. Quan kiệt đột nhiên kinh hô ra tiếng. Lại có một con lên đây, quan đại tề xoay người, trong tay trường đao trang bị lửa lớn trực tiếp mà thượng, đó là chém rất người nọ đầu, cũng mặc kệ hắn trước kia là thuyền, hiện tại bất quá chính là quái vật thôi. Chém bọn họ đầu, quan đại tề lao một chút chính mình mặt. Đây cũng là hắn mới vừa chú ý tới, chỉ cần chém rớt đầu, này đó quái vật liền đều đã chết, nếu không, mặc kệ ngươi chém nơi đó, bọn họ đều là tồn tại. Quan Thanh xoay một chút trong tay trăng rằm trường đao. Đúng vậy, chính là như vậy. Nàng sở dĩ không có đi hỗ trợ, đó là bởi vì, bọn họ đều cần thiết đi đến này một bước. Chỉ có cường giả chân chính, mới có thể đủ ở chỗ này sinh tồn xuống dưới, cũng chỉ có cường giả chân chính mới có thể đủ sống sót. Lúc này đây, bọn họ chạy nửa cái thôn, giết nhiều ít tăng thi, chỉ là mang về tới mấy cái người sống. Cứu mạng có người lớn tiếng kêu gọi, nhìn thấy quan đại tề bọn họ, cơ hồ đều là té ngã lộn nhào chạy tới, "Quan kiện, quan thúc, cứu ta, cứu cứu ta á hắn vừa chạy vừa kêu, ba một tiếng, có thể là chạy quá gấp, lập tức liền ngã ở trên mặt đất, mà phía sau đuổi tới hai cái lung lay đi tới, hiển nhiên là đã không có ý thức trung niên nam nữ. Quan Thanh là nhận thức người này, là thôn Đông Đầu Trương cục đá, nói là sinh ra tới đầu liền hắc, cho nên liền cấp nổi lên một cái cục đá. Hiện tại còn không có thành thân, trước đó vài ngày mới nghe nói người trong nhà cấp nói một môn thân, này liền chuẩn bị cưới vợ, bất quá nhà này quan thanh không thích. Thế lực, Long dạ hẹp hỏi, điển hình tiểu thị dân khí. Hơn nữa lúc trước quan kiệt cùng cái kia tôn tú hỏa ly thời điểm, cái này trương ra nói chuyện là khó nhất nghe, cho nên, quan thanh một chút cũng không thích này toàn ra, đương nhiên, cũng không phải không muốn cứu, nàng thu hồi chính mình luôn đao. ngồi ở một bên cục đá phía trên. Trương đại đầu vừa thấy quan thanh thờ ơ bộ ráng, lập tức liền tới rồi khí. Ngươi đây là có ý tư gì, thấy chết mà không cứu sao. Quan thanh quay đầu lại liết hắn một cái, cười lạnh nói, ta một cái 14 tuổi tiểu cô nương, ngươi một đại nam nhân, làm ta cái này còn chưa cập kê tiểu cô nương cứu ngươi, ngươi có mặt sao. Câu này nói chuyện ra tới làm trương cục đá mà thửng hồng lên, có chút đỏ mặt tia thai. Một đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quan thanh, kia bộ dáng rõ ràng chính là nói đang nói, ngươi trở. Như vậy người không đáng giá cứu giúp đỡ, quan thanh cảm giác không sai, đây là một con uy không thân bạch nhãn lang. A kia nam nhân đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, cũng bất chấp bơ miệng, trực tiếp liền hướng quan đại thể thân thủ chạy. Quan thanh đứng lên, chậm điều tư giật mình chính mình cánh tay chân, nàng liền dị năng cũng vô dụng, hứng khởi trong tay trăng rằm trường đao, tạp một tiếng. đã chém rớt hai viên đầu. Cha, nương. Lúc này, quan đại tể phía sau chương cục đá giống như điên rồi giống nhau, lại là cái ngã lộn nhào chạy ra tới, đối với trên mặt đất hai cái vô đầu thì khóc giống lên. Ngươi giết ta cha mẹ, ngươi thế nhưng giết ta cha mẹ, ta và ngươi liệu mạ. Cục đá quan đại tể vội vàng đem quan thanh kéo đến chính mình phía sau. Ngươi nghe ta nói, kia đã không phải cha mẹ ngươi, bọn họ đều là biến thành quái vật. Trương cục đá hung hăng trừng mắt quan gia toàn gia người, các ngươi là cô ý, các ngươi nhất định là cô ý, ta muốn cáo các ngươi, ta muốn cho các ngươi ngồi tủ, vì ta cha mẹ bồi mệnh. Quan thanh nhịn không được phiên một chút xem thường. Vừa rồi là ai quỷ khóc sói gạo nói là muốn người cứu hắn mệnh, nếu lúc trước như vậy ai cha mẹ nói, như thế nào không bị hắn cha mẹ cấp ăn, kia còn chạy cái cái gì. Quan thanh thu hồi chính mình trăng rằm trường đao. Thiểu tâm nàng lạnh lạnh hừ một tiếng. trên mặt đất kia hai cái, vẫn là tồn tại. Kết quả nàng lời nói còn không có nói xong, Trương cục đá vèo một tiếng liền đứng lên, hai chân cùng trang mổ tở giống nhau, đã là chạy tới quan đại tể phía sau, một đôi mắt gắt gao trừng mắt trên mặt đất hai cái vô đầu thi thể, toàn bộ thân thể đều là co chặt lên, cùng chỉ rùa đen không sai biệt lắm. So với cha mẹ tới, cái này trương cục đá, vẫn là nhất sợ hai chết. Vừa rồi còn một bức muốn thề sống chết muốn thay cha mẹ báo thù bộ ráng, lúc này lại là giống điều cầu giống nhau, xúc ở chính mình kẻ thù phía sau. Quan đại tê lệnh mặt đi ở phía trước, lúc này đây bọn họ lại là mang về tới vài người, những người khác đến là không sao cả, chỉ là cái kia Trương đại đầu, trường một đôi không quá an phận đôi mắt, cũng có một viên so với lỗ kim đều phải tiểu nhân tâm, nàng giết hắn cha mẹ, liền tính là đó là tăng thi, là quái vợ, đã không phải người. Chính là trương cục đá ở trong lòng đã là nhớ kỹ thủ. Người này lưu lại sớm hay muộn đều là thai họa. Nàng vươn tay, này đôi tay đã sớm không sạch sẽ, từ đời trước khởi liền đã dính đầy quá nhiều huyết tinh, cho nên nàng đối với giết người, chưa từng có nhiều cảm giác không đúng, phải nói, nàng giết không phải người, mà là tăng thi, là quái vợ. Kỳ thật nàng thật sự muốn đem trương cục đá cấp giải quyết, Ở tận thế bên trong mạng người vốn dĩ chính là không đáng giá tiền, cái này trương cục đã không thể lưu lại, chính là nàng lại là biết, nàng cha mẹ khẳng định là không muốn nàng làm như vậy, cho nên, nàng nheo lại hai mắt, người này nàng nhớ kỹ, nếu như có một ngày, hắn làm ra cái gì thương tổn nàng cùng nhà nàng người sự, nàng nhất định sẽ thân thủ đem hắn cấp kết quả. Hai đời trải qua, làm nàng trong tay trang giảm trường đao sẽ không nương tay. Lấy một người mệnh, Bất quả chính là giơ tay chém xuống sự. Trương cục đá trộm hướng quan thanh nơi đó nhìn thoáng qua, ở giữa kiều hận cũng là không coi che giấu, chỉ là ở đối thượng quan thanh kia một đôi thích giết chóc ánh mắt là lúc, lập tức đó là sướng sờ ở nơi đó, trên người nổi da gà cũng là nổi lên một thân. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác làm như có sợi gió lạnh thổi lại đây, cái loại này lánh thẳng tắp đâm đến hắn sướng cốt, hắn vội vàng túi đầu. chính là ở trong lòng lại là càng thêm ghi hận thượng quan đại tề một nhà, mối thù giết cha không đội trời chung, mà hắn tựa hồ là quên mất. Nếu như là không có quan gia, lúc này hắn, sợ là đã là cùng cha mẹ hắn ở bên nhau. Người có khi chính là như thế, thường thường thấy không rõ chính mình sai, lại là đem chính mình sở hữu sai lầm, đều là đẩy đến người khác trên người, không biết là vì tâm an, vẫn là lý. Quan gia người càng ngày càng nhiều. Cơ hội mỗi ngày đều sẽ nhiều thượng như vậy mấy cái, chính là nói đến cũng là kỳ quái, nhiều như vậy người giữa, trừ bỏ quan gia người này ngoại, cũng chỉ là xuất hiện một cái một hệ dị năng giả, vẫn là một cái tiểu cô nương, những người khác đến là người thường chi chiếm đa số. chương 113 lương thực vấn đề Người một nhiều, quan gia địa phương liền rất xa không đủ, quan thanh muốn cho bọn họ hồi chính mình trong nhà đi, chỉ cần không co tăng thi, đóng cửa lại cũng là không có việc gì. chính là cũng không biết những người này có phải hay không thật sự bị do sợ, vẫn là ôm đại thụ phía dưới hảo thừa lương những lời này, thế nhưng không ai nguyện ý trở về, cho dù là hoa ở quan gia trong viện, cũng không muốn hồi chính mình ra, quan gia liền như vậy thì lớn một chút địa phương, ít người đến là không. Cảm giác được cái gì, chính là người một nhiều, vấn đề liền ra tới, quan gia tổng cộng liền nhiều như vậy nhà ở, quan thanh cùng Lý Châu Vân mở gian, quan kiệt cùng Đại Cường mở gian, Quan đại tề láo khẩu tử mở gian, hiện tại ngay cả phòng bếp phòng chất tuổi cũng là đều đã chật cứng người. Mà không ít người hiện tại trong lòng sợ đều là không thoải mái. Dựa vào cái gì cái kia ngoại Lai Lý Châu Vân có thể ở lại nhà ở, đại cường cũng có thể, nhưng là bọn họ lại không thể, mà thế nào cũng phải ở tại trong viện, bên ngoài thiên gió lạnh lạnh, cả đêm xuống dưới, thực sự khó có thể chịu đựng Quan thanh thưởng thức trong tay chính mình trăng rằm trường đao. không nói một lời nghe những người đó phát ra bực tức. Nàng thanh thanh lánh lánh thiết một chút miệng. Nhà ở là họ quan, bọn họ muốn cho ai trụ, khiến cho ai trụ, nhìn không thuẫn mắt, đại có thể cút đi, còn tưởng rằng đây là trước kia thế giới sao. Ta hôm nay liền mặc kệ, một nữ nhân vãn một chút chính mình tay háo, dựa vào cái gì bọn họ có thể ở nhà ở, chúng ta lại muốn ngốc tại trong viện, ta đã không thể chịu đựng được. Nói, nàng liền nổi giận đùng đùng hướng về quan thanh nhà ở vào tới. Ở nàng xem ra, quan kiệt là cái đại lao ra quan đại tề cũng là một đại nam nhân, cẩm nương hiện tại một phen sức lực quá đáng sợ. Tự nhiên, nàng đều là đắc tội không nổi, chính là quan thanh, một cái tiểu cô nương, có cái gì năng lực. Quan thanh vẫn cứ là đứng ở cửa chưa đi. Tránh ra, kia nữ nhân đối với quan thanh khinh thường hừ một tiếng. Ta muốn trụ ngươi nhà ở, ta có thai, các ngươi không thể như vậy máu lạnh, làm ta ở bên ngoài chúng gió chịu lanh nói. Nàng còn đĩnh đĩnh chính mình bụng. Quan Thanh vẫn cứ là che ở cửa, cầm một khối mềm bố nhẹ nhàng không thử chính mình trong tay trang rằm trường đao. Đột nhiên, kia nữ nhân liền hướng Quan Thanh đánh tới, không có sợ hãi, còn tưởng rằng Quan Thanh không dám lấy nàng thế nào. Đúng vậy, trước kia Quan Thanh là không dám, cũng sẽ không, chính là hiện tại bất đồng. Hiện tại nàng, là cái kia ở tận thế sinh tồn mấy năm Quan Thanh, mà không phải hiện tại mới là 14 tuổi thiên chân tiểu cô nương. Đường nữ nhân này đánh tới thời điểm. Bang một tiếng, nữ nhân đụng vào một khối băng thượng, kém một ít không có đầu cấp đâm hôn mê. Ngươi, nữ nhân về phía sau lui một bước, giống như xem quỷ giống nhau nhìn chầm chầm quan thanh. Ngươi là yêu quái, ngươi là yêu quái. Yêu quái, quan thanh đem trong tay trăng rằm trường đao xoay một chút, nếu như ta là yêu quái, như vậy là ai cứu ngươi, hiện tại đều là khi nào, chính mình hảo sinh muốn đi, tưởng ngốc liền ngốc, không nghĩ ngốc. Liền lăn ra nhà ta, lại không phải ta làm ngươi có hài tử, ai làm ngươi có hài tử, ngươi tìm ai đi. Nữ nhân còn muốn lý luận hai câu, khả năng cũng là nói một ít không thế nào dễ nghe lời nói, chính là vừa thấy quan thanh kia một bức băng lánh lánh bộ ráng, liền thật sự là sợ hãi, nàng đây mới là nhớ tới, này quan ra người, trước kia không có tiếng tâm gì. Chính là hiện tại lại là mỗi người không dễ chọc, trước kia bọn họ đều là thành thật buồn phận người thường. Chính là hiện tại mỗi người trên người đều là gia yêu pháp. Ngay cả cẩm nương sức lực đều là đại kinh người, mà bọn họ cũng là giết không ít người, không đúng, là quái vợ. Nàng nắm chặt chính mình ngón tay, nhẫn trung tâm trung phẫn dũng mà ra tới tức giận, cuối cùng cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn trở về. Lại đại khí, cũng là không có mệnh quan trọng. Liên tính là quan thanh lại thế nào, ít nhất, bọn họ nơi này là an toàn, bên ngoài lại hảo, cũng muốn đối mặt những cái đó quái vợ. Buổi tối, đại môn nhắm chặt, đây cũng là bên ngoài tang thi hoạt động thời điểm, đặc biệt là buổi tối, cơ hồ không ai làm như trước kia như vậy có thể ngủ ăn ổn. cẩm nương từ lưu gạo bên trong múc một ít mễ nàng vừa thấy này đó đi cực nhanh tổn lương, không khỏi than một tiếng, nhiều như vậy há mồm ăn cơm, này lương thực chính là ăn thật mau, vốn dĩ này lương, bọn họ toàn ra bốn cả năm thượng nửa năm đến một năm là không có vấn đề, hiện tại bất quá mới là mấy ngày thời gian. cũng đã đi xuống nhiều như vậy. Hắn cha nàng kêu tới quan đại tể. Làm sao vậy? Quan đại tể gần nhất vẫn luôn đi ra ngoài, gặp được cũng là hắn cuộc đời chưa bao giờ gặp được việc, cho nên so với Dĩ vãng, nếu là hiện trầm ổn không ít. Cha hắn, ngươi xem cẩm lương chỉ một chút trong phòng bếp lương thực. Không phải còn có rất nhiều sao? Quan đại tể nhất nhất đảo qua những cái đó lương, chừng mười mấy túi. Đúng vậy, là nhiều à. Chính là cầm nương ôm trong lòng lực mế, lúc này đây muốn mấy chén mế, hiện tại trong nhà nhiều người như vậy, một người một ngày muốn ăn tàm đốn, nhiều thế này lương thực như thế nào có thể. Như vậy A quan đại tề vừa nghe, cũng biết đây là đại sự, người đầu tiên là làm tốt cơm, đừng lộ ra, ta đi tìm A thanh bọn họ thương lượng một chút, hiện tại trong thôn người sống, cơ bản đều là này ở chỗ này, lại là như thế nào, bọn họ cũng muốn giữ được những người này mới thành. Chỉ là bọn họ tưởng rất nhiều, lại độc là không nghĩ tới đồ ăn. Bởi vì quan thanh ở tận thế trước, cũng đã thu rất nhiều đồ ăn ở nhà, nhiều như vậy đồ ăn, bọn họ như thế nào cũng là ăn không hết, chỉ là ai biết, người nhiều, đồ ăn đầu tiên là không đủ. Hảo Cẩm Nương gật đầu đáp ứng, chính là cùng Lý Châu Lan hai người cùng nhau chuẩn bị này hơn 20 người đồ ăn, lớn lớn bé bé, già trẻ lớn bé, nhiều như vậy khẩu người, thật sự là khó có thể nuôi sống. Bây giờ còn có một ít tồn lương, nếu là tồn lương không đủ, về sau sợ ăn cơm đều là thành vấn đề. Quan đại tề đem quan kiệt còn có đại cường, trước kia hiện tại tồn tại, trong thôn tay chân đầy đủ hết nam nhân đều là kêu lại đây, ngồi ở cùng nhau, thương lượng sự. Các ngươi hiện tại nói phải làm sao bây giờ, quan đại tề đem vừa rồi cùng cẩm lương lời nói nói cho cấp đoàn người nghe. Hiện tại chúng ta còn có một ít lương thực, chính là nếu là lương thực ăn xong rồi. Chúng ta tổng không thể đói chết đi, trong đất lại không thể loại đổ vật, những cái đó quái vật tùy ý có thể thấy được, có chúng ta trong thôn, cũng có ngoại thôn, nếu hơi không chú ý, chúng ta đều là muốn chết ở trong tay bọn họ. Những người khác vừa nghe, đều là âm thầm nghĩ mà sợ, những cái đó biến thành quái vật người trong thôn, không sợ đau, không sợ đổ máu, như thế nào đánh đều là đánh không chết, chỉ có đánh bạo bọn họ đầu, bọn họ mới có thể chết, chính là hiện tại vấn đề là... Bọn họ này đó người thường cũng không có bao lớn năng lực, cũng cũng chỉ có quan đại tề cùng quan kiệt bọn họ có chút một ít đặc biệt năng lực người, mới có thể. Ta xem như vậy đi chầm ngưng nửa ngày lúc sau, quan kiệt mới là ngưng lên mặt, nhìn nhìn trước mắt mấy người, cuối cùng đem tầm mắt ngừng ở quan đại tề trên mặt. Cha, chúng ta về sau đi ra ngoài nói, đầu tiên là từ các gia các hộ nơi đó đi lấy chút lương thực, này đó hẳn là đều là có mới đúng, còn nữa... Trong thôn trong đất lớn lên lương thực, có thể ăn, chúng ta đều là đem đào lại đây. Hiện tại cũng là cố không được như vậy nhiều. Đầu tiên là quản no rồi bụng mới được, nếu có cơ hội, chúng ta đi chấn trên một lần, xem hay không có thể cầu đến triều đỉnh hỗ trợ. chương 114 cảm giác về sự ưu việt. Nếu chấn trên cũng là như thế đâu? Có người nhỏ giọng hỏi. nay quan kiệt cười khổ một tiếng, sợ sẽ là thiên muốn vong chúng ta. mà những người khác rốt cuộc là không muốn nói chuyện, cùng thiên đấu, có thể đấu quá sao. Quan Thanh đứng ở cạnh cửa, như cũng là thưởng thức trong tay chính mình biến nguyện trường đao, nàng liền biết sẽ như vậy, tuy rằng trong không gian có rất nhiều lương thực, nhưng khẩn đủ những người này sống thượng thật lâu, chính là nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền lấy ra tới. Nơi này tuy rằng không phải hiện đại, không có người biết lúc sau lấy nàng đi cắt miếng, chính là, rốt cuộc nhân tâm luôn là tham lam, còn không chừng. Này đó đói cực người, sẽ sinh ra suy nghĩ như thế nào? Đã trải qua một đời, nàng càng là minh bạch. Trên đời này cái gì đều có thể tin, chỉ có nhân tâm, tuyệt địa không thể dễ dàng đi tin. Ngày thứ hai, sớm, nàng đó là nghe được bên ngoài thanh âm, nàng biết, cha cùng đại ca muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn, mỗi người trong nhà tất nhiên là sẽ có một ít tổn lương, lúc này thời tiết lại không phải quá mức nóng mức, cho nên... Các mọi nhà chung những cái đó tồn lương ở, cầm lại đây, ít nhất cũng đủ đoàn người An thượng một ít nhật tử. Vừa nghe nói muốn đi nhà mình lấy lương thực, không ít người cũng đều là đi theo đi ra ngoài, khả năng cũng là tưởng từ trong nhà mang một ít đồ vật trở về, rốt cuộc quan thanh đồ vật hữu hạn không có khả năng cho bọn hắn cung cấp chăn linh tinh, rất nhiều đều là mọi người từ các gia mang lại đây. Hiện tại đã là quan đại tề bọn họ đi ra ngoài, như vậy. Đại gia cũng đều là động từ nhà mình mang về một ít đồ vật tâm tư, lại là như thế nào, cũng không thể để cho người khác đem nhà mình đồ vật lấy hết, đặc biệt là những cái đó tồn ngân lượng, về sau trở này thai nạn đi qua, đại gia còn phải dùng này đó bạc quá sinh hoạt đâu. Quan đại tề trong lòng cũng là minh bạch, một nhà cũng chọn một cái có thể lấy ra tay, mở cửa liền đi bên ngoài, chính là những người này dọc theo đường đi đều là sợ hãi rùi rè, tham sống sợ chết. Đặc biệt là còn gặp một hai con quái vật, dòa chạy vắt dò lên cổ, kém một ít không có làm hại quan đại tề bọn họ bị thương. Thật vất vả mới là giải quyết này mấy con quái vật, bọn họ mới là mở ra một nhà đại môn, này toàn ra khả năng đều là biến thành quái vật. Quan đại tề bọn họ bên ngoài tìm nửa ngày, cũng không có tìm được người, cũng không có gặp được cái loại này quái vật, kỳ thật gặp còn hảo. Ít nhất biết người ở nơi nào, chính là không có gặp được khi, hiện tại vẫn là nhó mất tích. Như vậy liền phiền thoái, đến là vận nhất, bọn họ tới cái xuất kỳ bất ý, bọn họ những người này liền sẽ thực phiền thoái. Mà bọn họ cũng là ý thức được, này đó quái vật trí tuệ còn ở trưởng thành trung, mấy ngày hôm trước vẫn là cùng bọn hắn trực lai trực vãng, gần nhất đến là làm đánh lén. Đi vào trong phòng, bên trong đồ vật toàn bộ đều là loạn, cũng là rơi xuống thật dày một tầng cho bụi, ai biết, bọn họ cái này bình an đơn giản thôn nhỏ, có một ngày... Thế nhưng sẽ xuất hiện loại sự tình này, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, quan đại tề nhìn này phòng trong hết hệ, không khỏi ở trong lòng âm thầm may mắn. Con hảo, bọn họ toàn ra đều là ở, mặc kệ như thế nào, chỉ có người một nhà có thể cùng nhau, như vậy đó là cái gì cũng không quan trọng. Mà lúc này cũng là không chấp nhận được bọn họ nghĩ nhiều, mấy người đó là ở phòng trong tìm có thể dùng đồ vật, đệm chăn linh tinh, có thể lấy cũng đều là lấy thượng Trong phòng bếp đồ vợ, cũng đều là dọn dẹp một quang, cho dù là một cái mẹ cũng không thể lưu lại nơi này. Quan kiệt bởi vì có thể cảm giác nguy hiểm, cho nên, ở hắn không nói gì phía trước, đại gia có thể ở chỗ này yên tâm lấy đồ vợ. Chúng ta đi quan kiệt đem một túi bột mì khiêng ở chính mình bả vai phía trên, nói, liền phải hướng ra phía ngoài mặt đi. Quan đại tê bọn họ cũng không nói lời nào, đi theo liền đi hành. Chính là có người lại là không đồng ý. Quan đại tề, ta phải về nhà ta một lần, người dẫn ta đi người nói chuyện kêu ngô thủy, trước kia ở trong thôn mặt cũng là có uy tín danh dự nhân vật, nhi tử bên ngoài khai một nhà bánh ngọt cửa hàng, sinh y đến là làm không tồi, mỗi tháng trở về hiếu kính này ngô thủy bạc nghĩ đến cũng là không ít, bất quá chính là ngô thủy là cái gõ cửa, nhà ai nếu là có khó khăn, muốn mượn hắn một lượng bạc tử, kia căn bản chính là không có khả năng sự, mà ngô thủy ra, trùng hợp chính là cách nơi này. Không xa, đi lên vài bước lộ đó là tới rồi. Quan đại tề nhăn chặt mi, chúng ta muốn về trước ra đi, ngô thủy, ngày mai lại là đi người nơi đó. Kế nhưng không thành ngô thủy đánh gãy quan đại tề nói, thập phần không cao hứng. Mặt đều là đi theo kéo dài quá lên. Đây đều là tới rồi cửa nhà, ta sao có thể không đi vào nhà ta còn có như vậy nhiều đồ vật không có lấy, quan đại tề, ngươi nói. Ngươi có phải hay không đánh nhà của chúng ta những cái đó bạc chủ ý, ngươi cái quỷ nghèo. Quan đại tề mu bàn tay mặt trên gần xanh hơi hơi bà bạo, bạo, có loại muốn phóng một phen hỏa đem người kia cấp đốt thành cha xúc động. Bạc, à, bạc, bạc hiện tại có cái dám dùng, ngươi có bạc có mệnh hoa không có, ngươi có bạc, có thể dùng bạc đổi đồ ăn sao, bạc có thể ăn, có thể uống sao. Đại cường ngô thủy thấy quan đại tề không dao động, vội vàng lại là kêu đại cường. Ngươi cùng ta trở về, ta cho ngươi 5 lượng bạc. Đại cường do dự một chút, 5 lượng bạc, trước kia chính là đủ bọn họ toàn ra sinh hoạt 1-2 năm còn có có thừa hiện tại chỉ ở muốn hắn đi qua, liền có 5 lượng bạc lấy. Chính là, hắn nhìn về phía quan đại tề cùng quan kiệt, liền thấy bọn họ liền đầu cũng là chưa hồi, có thể thấy được là đối này đó bạc một chút cũng không bỏ trong lòng. Bạc ai đều là thích, nhưng là, so với mệnh tới, mệnh tựa hồ càng thêm quan trọng. Hắn cắn một chút nha, vì năm lượng bạc bỏ mệnh giống như không đáng. Nô Thủy thúc, muốn đi chính ngươi đi thôi, ta không nghĩ đi đại cường liền sợ chính mình sẽ hối hận. Rốt cuộc kia năm lượng bạc thật sự là quá có dụ hoặc lực, hắn liền sợ chính mình tâm vừa động, liền đi theo Nô Thủy đi mạo hiểm như vậy. Hiện tại những cái đó quái vật không trô không ở, tuy rằng hiện tại thôn nhìn như bình tĩnh, chính là ai lại biết, bọn họ sẽ từ địa phương nào cấp toát ra tới. Nô Thủy là một cái nhát gan. Thấy quan đại tề bọn họ không để ý tới chính mình, chỉ có thể ở phía sau hùng hùng hổ hổ, trong miệng nói không sạch sẽ nói, muốn chiếm nhà hắn tài sản, lấy bọn họ bạc linh tinh. Quan đại tề, ta cảnh cáo ngươi, các ngươi không thể đi nhà ta, nhà ta đồ vật, kia nhưng đều là của một mình ta. Quan đại tề bước chân dừng một chút, hắn hồi qua đầu, nhận hắn nhận thật sự là đủ rồi, cũng không biết có phải hay không chính là bởi vì trên người có loại này năng lượng nguyên nhân. Hắn tính tình cũng là từ từ tăng trưởng, còn có cái loại này từ từ cảm giác về sự ưu việt, không tự chủ được cũng là tập thượng hắn trong lòng. Hắn không biết đây là cái gì, chính là quan thanh lại là biết. Đây là dị năng giả có cảm giác về sự ưu việt, ở bọn họ cái kia niên đại, cái nào dị năng giả không có so với người bình thường càng nhiều cảm giác về sự ưu việt. Cho nên quan đại tề tuy rằng là thành thật buồn phận nông ra người. Nhưng là có sắn đã là là có được dị năng giả mới có cảm giác về sự ưu việt. Ngô Thủy bị quan đại tề đôi mắt nhìn chầm chầm có chút không khỏi lui về phía sau một bước, một trương miệng vẫn là không sạch sẽ. Trước kia cái này Ngô Thủy liền không phải cái gì người tốt, một cái đại lao ra mỗi ngày liền ở trong thôn mặt nói ra nói vào, ỷ vào trong nhà có mấy lượng xú bạc, cũng không không có thiếu khi dễ người khác. chương 115 trong viện cái sân. Người muốn đi, chính người đi. Đừng đi theo chúng ta quan đại tề hư lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Quan kiệt ôm khẩn trong lòng ngực đồ vật, cha, nơi này không an toàn. ân quan đại tề gật đầu, đi theo bước chân cũng là càng nhanh, đại cường cũng là vội vàng đổi kịp. Hiện tại ai còn đi quảng cái gì nô thủy, không nghĩ lời nói, đó là chuyện của hắn, bọn họ những người này còn muốn sống đâu. Nô thủy thấy manh mối không tốt, tự nhiên cũng không có khả năng ở chỗ này chờ chết, quan đại tể bọn họ đi. Hắn cũng đi. Quan gia đại môn mở ra, cầm nương chạy ra tới, vừa thấy là quan đại tệ bọn họ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trong phòng bếp hiện có mấy người phụ nhân ở vội vàng, nàng đến là có thể không ra tay tới, vàng không dưỡng nhiều người như vậy làm cái gì, bọn họ không có khả năng chỉ biết ăn cùng ngủ đi. Nàng vội vàng lại đây, tiếp nhận quan kiệt cầm đồ vật. Nương, ta đến đây đi quan kiệt chính là không dám buông tay, thứ này rất trọng. Cẩm Nương chụp một chút nhi tử bả vai, Quan Kiệt dùng hai tay mới có thể ôm lấy trọng vật, chính là tới rồi Cẩm Nương trong tay, giống như không có trọng lượng giống nhau, nàng một bàn tay liền nhẹ nhàng xách lên, Quan Đại tề cào một chút chính mình đầu, "Hảo đi." Hắn tự hồ là quên mất, hắn Nương hiện tại chính là có một thân hảo sức lực, so mấy cái đại nam nhân thêm lên sức lực đều phải đại. Cẩm Nương đem mấy thứ này đều là đặt ở trên mặt đất, nhất nhất mở ra, cùng mấy người nữ nhân phân lên. chăn bông linh tinh, đều là phân cho ở tại bên ngoài người, bất quá, chính là nhân số quá nhiều, này mấy giường chăn căn bản là không đủ phân. Ta xem như vậy đi cẩm lương nghĩ nghĩ, gia nhân này đều là không còn nữa, cho nên, chúng ta mới có thể đem người ta đổ vật, chính là trong thôn những cái đó tồn tại người, đoạn là không thể đi đem người ta trong nhà đồ vật, không bằng các gia đồ vật, các gia đi lấy đi. Quan đại tề ngẫm lại cũng đúng. Cũng là tỉnh người khác trong lòng nghĩ nhiều, tuy rằng nói ngô thủy người nọ nói có chút hốn, chính là có khi người chính là như thế, liền sợ người khác cầm chính mình đổ vợ, chính là mang lên một người bình thường có chút nguy hiểm, rốt cuộc những cái đó quái vật còn không biết trốn ở đâu rồi. Không có việc gì, cha, quan kiệt cười cười, không phải có ta sao, ta có thể cảm giác được nguy hiểm, cũng có thể cảm giác được những cái đó quái vật ly chúng ta xa gần. Chỉ cần chúng ta động tác mò thượng một ít, hẳn là không có chuyện. Đại gia hiện tại trụ ta trong viện cũng xác thật không phải biện pháp gì, cũng không phải không có phát sinh quá xung đột. Hắn nhớ tới không lâu trước đây, còn có người cùng quan thanh nháo quá sự, tuy rằng nhà hắn muội muội rất cường thế, chính là quê nhà hương thân, nếu là thật sự nháo lên, vẫn cứ là không thế nào hảo. Thôn thượng gần trăm khẩu người, hiện tại cũng chỉ có như vậy mấy trục khẩu. Đại gia ở lâu như vậy. tự nhiên là muốn lẫn nhau chiếu cố. Ta không ý kiến quan thanh ôm cái ly uống thủy, kỳ thật này thủy là đó là kia khẩu bạch tuyển đoái ra tới, trong nhà người mỗi ngày đều là uống cái này, này thủy tựa hồ là có chút tăng lên cấp dị năng hiệu quả, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng xác thật là có nhất định hiệu quả. Mà ở nơi này xuất hiện tăng thi, lại là cùng nàng cái kia niên đại bất đồng. Cũng có khả năng, tăng thi cũng là theo thời gian biến hóa mà tiến hóa, Nơi này tang thi cũng không có tinh thạch, mà tinh thạch chính là tang thi lực lượng nơi. Quá khứ tăng thi cùng dị năng giả, đều là dựa vào cắn nuốt những cái đó tinh thạch tăng lên chính mình dị năng. Mà nơi này tang thi không có tinh thạch, duy nhất tăng lên dị năng phương pháp, cũng chỉ có không ngừng sử dụng dị năng. Khả năng này cũng gọi là quen tay hay việc đi. Nơi này tang thi tuy rằng nhiều, chính là so với qua đi những cái đó mấy dai mấy dai tiến hóa. Đối với nhân loại huy hiếp tự hồ cũng không có như vậy đại, bất quá, này chỉ là nàng ý tưởng, sự thật hay không như thế, hiện tại còn không thể giải quyết. liền trước mắt mà nói, này đó thôn dân đã bắt đầu đối nhà bọn họ bất mãn, nhân loại thói hư tật xấu đã lấy hiển lộ ra tới. Quan thanh đến là rất muốn làm cho bọn họ cố đi, bất quá, nhân ra không có khả năng lăn, còn một hai phải ăn vạ bọn họ không thành. như vậy, cuối cùng khiến cho chính bọn họ khai bếpă công đi, Nhà hắn lớn như vậy địa phương, này mấy chục cá nhân tế thượng một tế, một người cũng có thể phân ra như vậy một ít địa phương, nếu ngại ủy khuất nói, đại có thể hồi chính mình trong phòng đi trụ, bất quá hiển nhiên, không có người ai nguyện ý đi ra ngoài, cho dù là ở quan đại tề ngủ dưới đất, cũng sẽ không có người về nhà. Nghỉ ngơi một đêm, quan đại tề đã là nghỉ ký rồi, hôm nay muốn đi trước nào một nhà, cho nên, liền đêm này mấy chục khẩu người tụ ở cùng nhau. nói bọn họ quyết định tốt sự. Chúng ta muốn đi ra ngoài tìm lương thực, các ngươi lấy nhà mình đồ vật, những cái đó không có nhân ra, chúng ta lấy, các ngươi chính là nguyện ý. Những người này vừa nghe muốn đi lấy đồ vật, tự nhiên là nguyện ý. Chính là bọn họ lo lắng, là bên ngoài những cái đó quái vật. kia đại tề, ngươi nhưng đến che chở chúng ta, đừng làm cho chúng ta bị những cái đó quái vật cấp ăn. Đó là tự nhiên quan đại tề gật đầu. Chúng ta sẽ xác định không có nguy hiểm là lúc, mới là cho các ngươi vào nhà, bất quá, về sau các ngươi lấy về nhà mình đổ vợ, liền chính mình đắp bếp đi, nhà của chúng ta thật sự là cùng không dậy nổi nhiều người như vậy ăn uống. Những người khác vừa nghe, trong lòng liền không thế nào cao hứng, này gần nhất ăn cùng nhau trụ cùng nhau, bọn họ cũng là thói quen như vậy nhật tử, dù sao mặc kệ bên ngoài thế nào, bọn họ ở chỗ này có ăn có uống, cái gì cũng không cần phải xem vào. Chính là nếu đi ra ngoài cầm chính mình đồ vật liền phải chính mình khai bếp ăn chính mình. Này ăn người khác ăn thói quen, ai nguyện ý lại đi ăn chính mình. Còn nữa, chính mình trong nhà có bao nhiêu tổ lương, bọn họ còn có thể không biết sao. Hiện tại thời cuộc như vậy không xong, ai còn dám bảo đảm, chính mình có thể sống sót. chứ không nói muốn chính mình khai bếp, những người này đều là cao hưng phân chấn, hận không thể hiện tại liền đem chính mình ra sản toàn bộ cấp mang đến. Nếu như ở tại quan đại tề trong viện, đắp lên một gian nhà ở vậy là tốt rồi, dù sao người không nhiều lắm, quan đại tề sân cũng là đủ đại, liền tính là đắp lên một cái trong viện viện, kia lại có thể thế nào, liền tính là không đủ che lại, đem tường hủy đi cũng thành A. Mỗi nhà đều là ra một người, đi lấy chính mình ra đồ vật, có quan hệ kiệt ở, tuy rằng gặp mấy cái như vậy quái vật, bất quá, đều là bị quan đại tề bọn họ giải quyết rớt. Mấy nhà người đều là vào nhà mình phòng trong, cầm đồ vật Đương nhiên, tuyệt đối cũng là sẽ không quên muốn bắt trong nhà bạc Tập một tiếng, quan thanh từ trong phòng mặt ra tới. Liên thấy chính mình ra tường vây đổ. Ai làm? Nàng khi muốn dùng trăng giảm trường đau giết người. Mấy nam nhân mặt xám mày cho xoay qua đầu, nói là cho lưu ra cái sân. Cái sân. Quan thanh đi qua, nhìn chính mình ra đổ tường vây. Các ngươi cái sân, liền hướng nhà ta trong việc cái. Lưu ra nữ nhân lắc mông đã đi tới, ba một tiếng, cấp trên mặt đất ném mấy viên bạc vụn, này đó đủ rồi đi, không đủ chúng ta còn có. Quan thanh nhìn trên mặt đất bạc, nửa ngày đều là không nói gì, sau đó nàng ngồi xổm xuống thân mình, từ trên mặt đất nhặt lên những cái đó bạc vụn, mà ném bạc nữ nhân, vẻ mặt cánh muối nhìn nàng, nâng lên khỏe môi cũng tràn đầy trào phúng. chương 116 chuyển nhà. Xem đi, ta liền nói sao? Này bạc chính là có thể xử quỷ đẩy ma, bất quá chính là một mặt phá tưởng liền tính là ta hủy đi này nhà ở lại có thể thế nào? Phải không? Quan thanh âm âm nâng lên mặt, đột nhiên, nàng khỏe môi hướng về phía trước một câu, liền tại đây nữ nhân còn không có phản ứng lại đây là lúc, một cái đồ vật cũng đã tạp lại đây, trực tiếp liền tạp tới rồi nàng trên mặt. Cúp cho ta! Quan thanh âm hạ mặt, nhổ ra tự cũng là lạnh lẽo vô cùng. Người dám tạp ta! Lưu ra nữ nhân vọt đi lên, khả năng đều là muốn cùng quan thanh liều mạng, kết quả một phen mang theo lãnh quang trăng giảm trường đao đặt tại nàng cổ phía trên. Lan. Mà kia đem biến nguyệt trường đao đã là tới gần lưu ra nữ nhân trên cổ mặt, chảy ra không ít thơm máu, lưu ra nữ nhân cổ tê dần, run run thân mình, hiện tại lời nói cũng là không dám nói một câu. Lan. Quan thanh lại là một câu, lưu ra nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, nhìn kia phiến đóng lại môn. liền di động đều là không dám. A Thanh, làm sao vậy? Cẩm nương nghe được tiếng vang, từ trong phòng bếp chạy ra tới, vừa thấy Quan Thanh đem đao đặt tại nhân ra trên cổ, đều là bị khiếp sợ. A Thanh, mau buông tay, chớ có bị thương người. Quan Thanh thu hồi trong tay trăng rằm trường đao, một đôi con ngươi không có nhiều ít cảm tình nhìn lưu ra nữ nhân liếc mắt một cái, muốn ngốc tại nhà ta, liền cho ta đem tường bổ hảo, nếu không, mang theo người của ngươi mang theo người bạn, cút cho ta đi ra ngoài. Hôm nay đại địa đại, nơi nơi đều là người dung thân nơi. Cầm nương đi xuống tới, khả năng mới vừa là muốn nhân ra xin lỗi, chính là vừa nhấc mắt, lại là thấy được chính mình thiếu một khối to tường vây, nốc ở nơi đó, nàng chỉ vào chính mình ra tường vây, không rõ hỏi, nhà ta tường đâu? Đây là ai làm? nay không phải làm bậy sao? Lớn như vậy động, nếu là buổi tối những cái đó quái vật vào được cần phải làm sao bây giờ? Này không phải đem đại gia mệnh hướng chết đưa sao? Lưu gia nữ nhân dọa hiện tại vẫn là kinh hồn chưa định, nàng né tránh Cẩm Nương nghi ngờ ánh mắt, dù sao đều chính là chuẩn bị giả chết, không nói lời nào. Chúng ta đi Cẩm Nương kéo qua quan thành, đem nàng hướng trong phòng mặt mang, bên ngoài sự tình, cha ngươi cùng đại ca ngươi sẽ xử lý, ngươi một cái cô nương ra, không cần đi quảng. Cô nương ra, Nương Quan lấy ra chính mình rằm trường hiện tại cho dù là hài tử Chỉ cần có thể sát quái vợ, là có thể sinh tồn đi xuống, chính là một cái thân thể khỏe mạnh nam tử, nếu là liền chính mình đều là hộ không được. Như vậy, hắn tại đây trên đời còn như thế nào có thể sống sót? Quan Thanh nói không nhẹ, cũng không nặng, nghe những người khác trong lòng đều không phải không khỏi nghĩ nhiều vài phần, đặc biệt là lưu ra nữ nhân, hiện tại ủng có một tay bạc, chính là đầu năm nay, muốn làm người dùng bạc thế nàng bán mạ, kia đã là không có khả năng sự. Quan đại tề từ bên ngoài trở về, vừa thấy trong nhà mặt tường phá một chút động, cũng không khỏi sinh rất lớn một đốn tính tình. Cái loại này áp lực thấp áp mặt, ngay cả lưu ra nữ nhân hiện tại đều là trốn tránh đi, liền sợ quan gia người này không thoải mái, sẽ đưa bọn họ cấp đuổi ra đi. Hiện tại từ quan gia đi ra ngoài, chẳng khác nào mất quan gia bảo hộ, bên ngoài như vậy nhiều xuất quỷ nhập thần quái vật, còn không chừng vừa ra đi, bọn họ mạng nhỏ liền phải đã không có. Cho nên lưu ra nữ nhân biết, chính mình nói cái gì cũng không thể ly quang ra, cũng chỉ có thể ngượng ngùng nhìn quan đại tề đem tường vây cấp bổ hảo, mà nàng muốn ở quan gia đắp lên một gian nhà ở sự, cũng là đánh gáo múc nước, cũng chỉ có thể sử dụng bố vây ra một khối tiểu địa phương, chiếm núi làm vua. Tới sớm, vận khí đến là hảo, có thể chiếm phòng chất ủi, chính là tới trưởng, cũng chỉ có thể ở trong sân mặt tan tâm. Quan đại tề nắm lấy này cũng không thành. Hiện tại hảo liền hảo tại không có trời mưa, cho nên, đại gia cũng có thể tạm chấp nhận trụ, chính là vạn nhất nếu là trời mưa, như vậy hai mươi mấy khẩu người, liền bọn họ này mấy gian phá nhà ở, sợ là thật sự không đủ dùng. Nếu không chúng ta dọn đi quan đại tề cùng cẩm nương thương lượng, như vậy ở tại nhà ta cũng không phải biện pháp, ta nắm lấy, này nếu là lại trụ đi xuống, không chừng còn sẽ xảy ra chuyện gì, rốt cuộc này không phải nhà ta bốn khẩu người. Ta cũng là nghĩ như vậy cẩm nương than một tiếng, chúng ta trụ nhà ở, những người khác nằm viện tử, này thế nào, trong lòng ta cũng là ban quan, đều là quê nhà hương thân, này ngẩn đầu không thấy túi lâu thấy, trước kia cùng nhà ta quan hệ cực hảo mấy nhà, hiện tại cũng đều là không thế nào lui tới. Quan đại tề đứng lên, nếu không cứ như vậy đi, mẹ hắn, ngươi đi thu thập một chút đồ vật, chúng ta dọn cái ra. Ai cẩm nương này nhìn nhìn chính mình ở vài thập nhân ra. Chính là một cái dọn tự, nói đơn giản, chính là muốn dọn đi nơi nào, nếu không chính là thôn đầu học đường bên trong. Quan Kiệt nghĩ nghĩ đề nghị nói, kia mới là tân cái lên, hơn nữa bên trong có rất nhiều nhà ở, đều là vì phương tiện học sinh ở tại nơi đó, tuy rằng hiện tại thư viện chưa khai, chính là bên trong nhà ở linh tinh, lại là quét tức sạch sẽ, sở di Quan Kiệt biết ngày đó, kia cũng là vì, hắn sắp phải làm nhà này thư viện phu tử nguyên nhân. Cũng không có việc gì, hắn tổng hội qua đi nhìn xem, giúp đỡ làm một ít khả năng cho phép sự tình. Đương nhiên, thư viện này chìa khóa, tay nàng chung con cầm. Một phen, hơn nữa thư viện mới là tân cái lên, so với quan gia tới, dường như còn muốn an toàn một ít, ít nhất tân tưởng, mà môn từ bên ngoài một khóa, nhưng cái đó quái vật muốn tiến vào, cũng là muốn tức tiêm đầu. Ta xem thành quan đại tề gật đầu, nhà ta này tường đều là bị tạm. cũng sắc thật không an toàn. Đúng vậy Cẩm Nương cũng là cảm giác muốn đổi địa phương. Ở nơi này, nàng luôn là cảm giác trong lòng có chỗ nào quái quái, không thế nào thoải mái, vẫn là đổi cái địa phương hảo. Đại gia các chủ các, cũng là tỉnh những người đó minh phúng ám trào, hơn nữa tương đối cũng là có chút chính mình địa phương. Không cần xem các nàng hiện tại chính mình trụ chính mình phòng, một hồi nhà ai hài tử bị bệnh, một hồi nhà ai lão nhân ho khan, một hồi lại là ai không thoải mái. còn không phải nói cho nàng nghe, nàng người này tâm lại là mềm, mười có tám lần, sẽ đem chính mình nhà ở nhường ra đi, sau đó là một nhà già trẻ ở bên ngoài tạm chấp nhận cả đêm, những người này chỉ sợ cũng là nhìn chuẩn nàng loại này mềm tính tình, càng thêm làm trầm trọng thêm muốn trụ vào nhà bên trong, nàng không phải quan. Thanh, không có như vậy đông cứng tâm, cho nên hiện tại dọn ra đi, là lựa chọn tốt nhất. Nói thật, bọn họ cùng những người này không thân chẳng quen, Đơn giản chính là ở vài thập niên hàng xóm, còn nữa, này cũng có không ít người xứ khác, thật nhiều đều là không nói nói chuyện, đây đều là ngốc tại nhà nàng, nói thật, thiệt tình không thế nào thoải mái, vẫn là các trụ các hảo. Nếu sự tình cứ như vậy quyết định, như vậy cẩm nương cùng quan thanh cũng đã thu thập trong nhà đồ vật, kỳ thật cũng không có nhiều ít, chính là mấy giường chăn đệm, trong nhà quần áo, trong nhà bạc vụn cũng đến mang lên mới thành, chính là hiện tại không gì dùng. chính là không chừng về sau còn hữu dụng. Trong phòng bếp đồ vật cũng đến mang lên mới được. Chính là, cầm lương đếm này đó rõ ràng thiếu hơn phân nửa lương thực, trong lòng có chút khó chịu, như vậy nhiều lương thực, bị ăn chỉ còn lại có nhiều như vậy. Chương 117 động vật chạy chạy đi đâu? Hai mươi mấy khẩu người, tháp gia mang khẩu, cộng thêm hành lý, đều là hướng về Tân Cái lên thư viện đi tới, quan đại tề đi tuất đảng trước mặt, quan kiệt tập trung tinh thần, Tận lực phát hiện về bốn phía nguy hiểm, chỉ cần có nguy hiểm, bọn họ liền sẽ hướng tương đối an toàn phương hướng đi. Kỳ quái! Lý Châu Lan nhăn mày đẹp, không biết nghĩ tới cái gì. Làm sao vậy? Cầm nương không hổ là cái sức lực đại, hai tay từng người cầm một cái đại tay mải, cũng không thấy nàng xuyến khẩu khí. Thím Lý Châu Lan này không biết muốn nói như thế nào hảo, vì cái gì trong thôn mặt động vật đều là không thấy, ngay cả cẩu tiếng kêu cũng đã không có. Đúng vậy, Cẩm Nương cũng là âm thầm kỳ quái, trong nhà gà cung ưu đều là mạc danh không thấy, bởi vì phát sinh sự tỉnh quá nhiều, nàng trong lúc nhất thời cũng không có tưởng quá nhiều, hiện giờ nghĩ lại tưởng tượng, luôn là cảm giác nơi nào có chút quái, này trong thôn cũng thật sự là quá mức tán tĩnh. Quan Thanh cũng là dẫn theo chính mình đồ vật đi theo Cẩm Nương phía sau, nàng nâng lên mặt, cắn cắn chính mình hồng nhuận môi thật, trong nhà gà đều là bị nàng thu được trong không gian mật đi, bằng không nhưng cái đó gà đã sớm đã biến đến gì? Động vật không thấy, không phải bởi vì chúng nó đã chết, mà là bởi vì chúng nó hiện tại đều đã biến đến gì, trừ bỏ cái đầu biến đại ở ngoài, tính tình cũng là biến hư, cũng có không ít sẽ ăn thịt người, hiện tại bọn họ những người này tồn tại người, uy hiếp trừ bỏ những cái đó tang thi ở ngoài, còn có chức kia ra cầm, không biết những cái đó khi nào sẽ xuất hiện. Dù sao tồn tại bọn họ bên người thai họa ngầm thật sự là quá nhiều quá lớn. Quan Kiệt đột nhiên ngừng lại. Như thế nào? Quan Đại tề đem trên vai khiêng tay nải hướng bên trong khiêng một ít, chính là có việc. Quan Kiệt lấp đầu, ta cũng là không biết, tóm lại hình như là có cái gì nguy hiểm ở tiếp cận, chúng ta đi nhanh một ít. Hảo Quan Đại tề gật đầu, quay đầu lại đó là đối với phía sau người ta nói nói. Đại gia đi nhanh một ít, bên ngoài không thể lâu lốc. Nếu như là cá nhân nói, đến là cũng không có việc gì, chỉ là những người này đều là mang theo chính mình ra sản, bao lớn bao nhỏ, cái gì cũng không muốn ném xuống, cái gì cũng không nghĩ ném, cho nên mỗi người đều là đi kẹt sức, giọng nói bốc hói, cứ như vậy, lại là liền nước miếng cũng là không có uống. Ta không đi một nữ nhân ngồi xuống, xoa chính mình trên đầu mồ hôi, cho dù là bị quái vật ăn, ta cũng không nghĩ đi rồi. Đi! Quan đại tề trầm hạ mặt, lúc này, còn ở chơi cái gì tính tình, ái có đi hay không, nàng muốn chết, không ai nguyện ý bồi nàng. Kia nữ nhân thấy người khác không để ý tới nàng, khi dùng chân đạp một cái mặt đất, sau đó xám xịt lại bỏ lên, chạy chậm tiến lên, kết quả nàng mắt sắc lại là phát hiện, có thứ gì hướng bên này chạy tới. A nàng bản năng hét lên một tiếng, cũng là tìm có thể chống đỡ đồ vật, thuận tay lôi kéo, liền đem phía trước người lôi kéo che ở chính mình trước mặt. A Thành, A Thành, quan đại tể cùng cẩm nương đều là dọa tới rồi, bọn họ hiện tại đều là không có phản ứng lại đây, liền thấy một đầu thật lớn quái thú hướng về quan thanh chạy đi đâu đi, bọn họ trước nay đều không có gặp qua như vậy quái thú, nó dáng người chừng một con trâu tẢ hữu đại, rất xa còn tưởng rằng là một đầu lợn rừng, trừ bỏ kia to rộng dáng người. Đúng lúc này, một đạo băng trụ đột nhiên hướng quái thú đôi mắt đi, cũng là chắc một chút chính Giống kia quái thú bởi vì đôi mắt đau đớn, cũng bởi vì thấy không do đồ vật đấu đá lung tung lên, trực tiếp liền đánh vào một thân cây thượng, rồi sau đó bang một tiếng ngã xuống trên mặt đất, quan thanh động tác thập phần quen thuộc nhẹ nhàng. Dơ tay chém xuống gian, cũng đã đem dao nhỏ chui vào kia đầu dã thú trong cổ mặt, rồi sau đó đỏ tươi huyết cũng là phun tới. Nàng rút ra chính mình trăng rằm trường đao, lại là cắt lấy này đầu quái thú đầu. Kỳ thật đây là một đầu heo. Bất quá chính là biến lĩnh dị, nhưng là, thiệt chất còn xem như không tồi, không có trước kia như vậy nộn, lại cũng có thể ăn. Nàng đứng lên, đối với trên người huyết có chút ghê tởm, mà nàng quay đầu lại, cũng là nheo lại hai mắt, nhìn chầm chầm cái kia tránh ở người sau nữ nhân, nàng cũng không có quên, là ai đem nàng đẩy ra, tận thế sau nhân tính quả nhiên đều không hề là nhân tính. Sở hữu đạo đức, liên điểm mấu chốt cũng là đã không có. A Thanh cẩm nương ném xuống trong tay dẫn theo tay lại chạy tới. Trên dưới kiểm tra nữ nhi, thế nào, có hay không bị thương? Mà nàng vừa thấy quan thanh trên người huyết, cả người đều là che lại, như thế nào nhiều như vậy huyết? Có phải hay không nơi nào bị thương, nơi nào đổ máu? Nương, ta không có việc gì quan thanh thu hồi chính mình trong tay trường đao. Những việc này nàng ở đời trước không thiếu làm, có chút phản ứng đều là bản năng. Có chút chiến tranh kinh nghiệm cũng là ở nàng trong đầu, bất quá chính là một con biến dị lợn rừng, nàng còn sẽ không tha ở trong mắt. Không phải ta huyết nàng lại là bỏ thêm một câu, sau đó chỉ một chút trên mặt đất kia đầu đã không có đầu lợn rừng. Đây là một đầu biến dị lợn rừng, thịt vẫn là có thể ăn, chúng ta đem nó mang về, còn có thể ăn một đốn thịt. Kheo, cầm nương túi đầu, còn có chút sợ hãi huyết. Chính là cuối cùng vẫn là hướng kia trên mặt đất heo đầu xem xét qua đi. Nay tế vừa thấy, còn không phải là đầu heo sao. Chứ bỏ thân thể lớn không ngừng gấp đôi ở ngoài, nào nào lớn lên đều là heo bộ dáng Nàng đi qua, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là kéo kia đầu heo một chân, hướng quan đại tề nơi đó đi đến, lớn như vậy một đầu heo, ít nói cũng co vài trăm cân, chính là nàng lại là liền đôi mắt cũng không có chấp quá một chút, cứ như vậy có thể lôi kéo đi. liền tính là mấy cái đại nam nhân nâng nói, chỉ sợ cũng là muốn phí chút sức lực, chính là nàng đến là hảo, liền khí cũng là không xuyến một chút. Quan Thanh đi ngang qua cái kia đem nàng đẩy cho lợn rừng nữ nhân là lúc, dừng bước chân tử, nữ nhân trốn đến trong đám người mặt, chết sống cũng là không muốn ngẩn đầu ra vẻ đáng thương. Quan Thanh minh bạch, sợ chết là người thiên tính, nàng gặp được đủ nhiều, cho nên một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng đi qua kia nữ nhân, đứng ở phía trước, Có thể cảm giác ra tới những người khác xem ánh mắt của nàng có một ít biến hóa, là cái loại này hoảng sợ, kính sợ, còn có không thể tư nghĩa sợ hãi. Bọn họ quan gia hiện tại không ai là dễ trọc, cho dù là quan thanh cái này mới là mười mấy tuổi tiểu cô nương Kia dơ tay chém xuống khi thủ pháp, sạch sẽ lưu loát, chút nào cũng không lưu tình. Nàng tuy rằng không thường động thủ, nhưng nếu là thật sự động khởi tay tới, như vậy, tất là một cách thấy. Huyết, thủ đoạn tàn nhẫn Bọn họ trong mắt quan thanh là tàn nhẫn, chính là phải biết rằng, nếu muốn sống sót, như vậy cần thiết phải học được điểm thứ nhất, đó chính là tàn nhẫn. Ngươi không đối người khác tàn nhẫn, người khác liền sẽ đối với ngươi tàn nhẫn. Này thế đạo, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Cầm nương lôi kéo một con trọng đạt mấy trăm cân lợn rừng, không có một tia cảm giác đi tới, những cái đó tay mãi đều là khiêng ở quan đại tề cùng quan kiệt trên vai mặt, trong nhà đồ vật Còn không có không có lấy xong, đến là lại qua đi cầm liền thành, dù sao bọn họ cũng không sợ, sợ liền không khả năng cứu nhiều người như vậy trở về. chương 118 tân gia cuối cùng, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, gặp mấy chỉ biến thành quái vật người, bị quan đại tề bọn họ nhẹ nhàng liền cấp giải quyết rớt. Tới rồi thư viện bên ngoài, đại gia cũng cuối cùng là là có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút vẫn luôn là không có nghỉ quá hai chân. Nhiều người như vậy, dẫn theo lớn nhỏ tay nải, suốt đi rồi sáng sớm thượng, mới là tới rồi nơi này, trong đó lại là gặp không ít nguy hiểm. Nói thật, có thể đi đến nơi này thật là thực không dễ dàng. Tạp một tiếng, quan kiệt mở ra thư viện môn, ở bên trong cũng không có phát hiện có bất luận cái gì khác thường cùng nguy hiểm. Hắn này cũng mới là an tâm làm đoàn người đều là đi vào. Quả thực. Giống như quan kiệt theo như lời như vậy, bên trong cái khởi phòng chống tử rất nhiều, hơn nữa đều là bị cái bản cùng dường, một gian liền thượng một gian, đại gia ở cùng một chỗ, cũng là lẫn nhau có thể có chút chiếu ứng. Quan đại tề cũng là chọn bọn họ toàn ra chỗ ở, cùng người khác không có đại bất đồng, cũng chính là tam gian nhà ở, quan kiệt cùng đại cường một gian, quan đại tề cùng cẩm nương một nhà, mà quan thanh còn lại là cùng Lý Châu Lan một gian. Bọn họ vài người ở bên nhau thời gian dài, cũng là lẫn nhau đều là có một ít tán ý, cũng có thể trở thành người trong nhà, đến nôi Lý Châu Lan, tuy rằng không có dị năng, chính là lại là quan gia nhận định con dâu, Lý Châu Lan tính tình thực hảo, tuy rằng là đại gia xuất thân, chính là lại không có một kia tiểu khí, trong nhà việc trong ngoài đều có thể làm, cũng là hiếu kính trưởng bối, tay chân cần ngẫn, xác thật là một cái hảo cô nương. so với cái kia tôn tú không biết hảo nhiều ít lần. Chuyện này quan gia nhân tâm đều là trong lòng biết rõ ràng, cũng là khó được quan kiệt đối Lý Châu Lan cũng là đặc biệt chiếu cố, cũng có thể là thường tiếp một cái cô nương một người ra cửa đại ngoại, lại là gặp như vậy sự, cho nên phá lệ đều là dụng tâm một ít, thời gian này lâu rồi, cũng có khả năng chính là lâu ngày sinh tình đi. Tóm lại, người khác trước không nói, Lý Châu Lan quan gia người là nhất định sẽ che chở, Có tân nhà ở, chính là quét dước vệ sinh, sửa sang lại gia sản, này thu thập không sai biệt lắm, liền phải chuẩn bị đồ ăn, đoàn người đều là đi rồi sáng sớm thượng, bụng đã sớm là đói trước ngực dán phía sau lưng, thôn sống số người, vừa lúc có một cái đồ tể, ngày thường chính là lấy giết heo mà sống, cậu nương mang về tới kia đầu biến dị lợn rừng, vừa lúc trở thành bọn họ ngày này đồ ăn. Sắt hảo heo, mồi bụng, này leo trừ bỏ cái đầu lớn một ít ở ngoài. Đến cũng thật sự có cùng bình thường heo không có đại khác nhau, một ngụm nồi to giá thượng, liền nấu nổi lên thịt heo, cũng không có nhiều ít gia vị cho bọn hắn dùng, chính là một phen muối ăn đi đi tanh, còn có Từ Sơn tìm tới những cái đó gia vị, đợi một hồi, rõ ràng thịt heo hương khí đã từ trong nồi phiêu ra tới, làm mọi người cơ hồ đều là không tự chủ được nuốt nổi lên nước miếng, cổ đại thịt vốn dĩ chính là quý, giống nhau. Nhân gia cũng không có khả năng mỗi ngày ăn một thịt Có người đã mấy tháng không thấy quá thức ăn mặn, có đến còn hảo, khả năng tận thế trước ăn qua một ít, khá vậy đều là cách nửa tháng, cho nên, này thịt hương vị vừa ra tới, mọi người đều là đứng ở một bên, liền chờ phân thịt. Tuy rằng nói chờ ăn người rất nhiều, chính là này heo cũng là rất lớn, cũng có thể làm thượng mấy nổi, đủ đoàn người phân. Sau đó không lâu, thịt heo hảo, mỗi người đều là cầm một cái chén, bài đội đi lanh thịt heo, một người một chén lớn thịt. Một cái màn thầu, màn thầu không nhiều lắm, bất quá, thịt lại là nhiều, đến là có thể còn no. Thịt gia vị tuy rằng không nhiều lắm, bất quá còn hảo, hương vị xem như không tồi, thịt heo có chút hơi hơi xài, không có trước kiệt như vậy ăn ngon, lại cũng là thập phần hương. Đối với này 10 ngày nửa tháng đều là chưa ăn qua thịt người tới nói, này đã là nhân gian mỹ vị. Cho nên bọn họ ăn phá lệ hương, cũng là ít có nở nụ cười. Quan thanh cắn màn thầu. Gắp một chiếc đũa thịt đặt ở trong miệng, thịt mang ra tới hương vị, làm nàng có chút phạm lê tẩm. Nàng thật vất vả mới là đem thịt cấp nuốt đi xuống, lúc này nàng đã không có tư cách đi kèn ăn. Không muốn ăn cũng đừng ăn cẩm nương đau lòng nữ nhi, một hồi nương bao chút bánh bao cho người ăn, trong nhà còn có một ít đồ ăn. Nương, không có việc gì. Quan thanh thật vất vả mới là đem trong miệng nhai nửa ngày thịt cấp nuốt trở vào. Kỳ thật cũng không phải quá khó ăn nàng trong miệng tuy rằng là như thế này nói, chính là kêu một bức biểu tình, chàn đầy nhưng đều là ghét bỏ, nàng là ghét bỏ chết này đó thịt, nàng từ nhỏ đó là chán ghét ăn thịt, chỉ là không nghĩ tới, lại là trở lại như vậy một cái làm nữ hài tử chán ghét, rồi lại không thể không từ nhân đại. Cho nên, nàng vẫn là muốn học sẽ ăn thịt. Về sau không có đồ ăn, này đó biến dị động vật thịt, liền thành bọn họ quan trọng nhất. cũng là duy nhất có thể ăn đồ vật. Mặc kệ như thế nào, bọn họ luôn là yêu cầu thích hứng, cũng là bao gồm nàng ở bên trong, quan thanh lại là gấp một chiếc đũa thịt, mặt vô biểu tình ăn vào trong miệng, ngai vài cái lúc sau, đó là nuốt đi xuống, mà một bên cẩm lương chỉ có thở dài, cũng chỉ có đau lòng phân, ngay cả ăn vào trong miệng thịt, cũng là không thế nào thơm. Tạm thời trụ địa phương có tin tức, giống như thôn dân có tâm cũng là yên ổn một ít, ít nhất, còn có cái nóc nhà. Có trương giường ngủ. Đại gia hôm nay cũng đều là mệt mỏi, ăn xong rồi cơm, đều là từng người về phòng đi nghỉ ngơi, đến nỗi cái khác sự, đến yêu cầu từ từ tới mới thành. Tân nhà ở, tân giường, quan thanh đã có chút ngủ không được. Như thế nào, nhận giường A? Lý Châu Lan đã đi tới, ngồi ở quan thanh bên người, giống như một cái tỉ tỉ giống nhau, là thiệt tình quan tâm quan thanh. Có chút quan thanh ngồi dậy, kỳ thật nàng không chỉ là nhận giường. Nàng ở lo lắng, từ tận thế tới khi tới rồi hiện tại vẫn luôn là ở lo lắng. Chính là lo lắng Dung Đại Phu. Lý Châu Lan thử hỏi, Dung Đại Phu nàng tất nhiên là gặp qua, này trong thôn cái nào người là không quen biết Dung Đại Phu, chưa từng nghe qua Dung Đại Phu đại danh, chỉ là đáng tiếc, nàng tới trưởng, ngày thường sinh bệnh gì đó, cũng đều là có trong phủ mụ mụ mang theo Đại Phu lại đây xem, đến là không có gặp qua vị kia Dung Đại Phu vài lần, tự nhiên cũng là không biết. Dung đại phu lại là quan thanh vị hôn phu, đương nhiên chuyện này, biết đến người cũng không nhiều, mà nàng sở dĩ biết, vẫn là. Cẩm nương nói lẩu miệng, quan thanh cuối đầu, nhìn chính mình nắm ở bên nhau ngón tay, không biết hắn hiện tại thế nào. Mà nàng kỳ thật là lo lắng dung thu nhiên, nếu như hắn ở trong thôn vậy là tốt rồi, nói như vậy, lại là như thế nào, nàng có thể biết được hắn tình huống hiện tại, mà không phải hiện tại, liền hắn sống hay chết cũng không rõ ràng lắm. Yên tâm đi, không có việc gì Lý Châu lan chụp một chút quan thanh bả vai, an ủi với nàng, ngươi là một cái người có phúc, cha mẹ ngươi cùng đại ca ngươi không đều là không có việc gì, tin tưởng, người cái kia tương lai hôn phu cũng sẽ gặp dư hóa lành, đều nói tốt người có hảo báo, dung đại phu cứu nhiều người như vậy mệnh, ông trời là sẽ phù hộ hắn. Chỉ mong đi quan thanh miễn cưỡng xả một chút chính mình môi đỏ, chính là này cười như thế nào tới như thế nào chính là có chút chua sót. Mặc kệ thế nào, nàng vẫn cứ lo lắng, lo lắng dung thu nhiên, lo lắng hắn hiện tại quá có được không, có hay không sự, gặp được chuyện như vậy, hắn biến sẽ thành gì dạng. chương 119 liền ăn mang lấy, nàng nắm xuống, cũng là đem thân thể của mình xúc thành một đoàn, tinh thần đã là chẩm tới rồi trong không gian mặt, không gian cùng tận thế trước so sánh với, cũng không có nhiều ít biến hóa, chính là nhiều không ít đồ vợ, trong nhà gà đều là ở bên trong, cũng là sinh không ít trứng. Hiện tại bởi vì có Lý Châu Lan ở, cho nên quan thanh cũng không phương tiện tùy thời đi vào trong không gian mặt, cũng chỉ có đương Lý Châu Lan vội là lúc, nàng mới dám tiến trong không gian mặt nhìn một cái, thuận tiện cũng là hảo hảo hấp thu một chút, trong không gian mặt mãn cơ hồ đều là chản ra tới linh khí. Mà mỗi lần từ không gian ra tới, nàng liền sẽ cảm giác chính mình tinh thần cực hảo, tựa hồ ngay cả dị năng cũng sẽ mạnh hơn vài phần. Nàng cảm giác chính mình băng hệ dị năng hiện tại ít nhất có thứ cấp, Đời trước, nàng dị năng chỉ qua bắt cấp, mà tốc độ cũng chỉ là 7 cấp, mà như vậy tiến dai cấp số, là nàng không biết dùng nhiều ít tăng thi tinh thạch mà đến. Nói cách khác, nàng giết chết vô số tăng thi, cấp lấy bọn họ lực lượng. Nếu như lời nói có thể nói như thế nói, như vậy, đó là như thế. Chính là, nơi này tăng thi cũng không có tinh thạch, nàng cũng không có nuốt quá tăng thi lực lượng, mà có thể làm dị năng thăng dai, trừ bỏ kia nói bạch tuyến ở ngoài. Nàng thật đúng là không nghĩ ra được là nơi nào xảy ra vấn đề, cũng là bởi vì này, nàng mới vẫn luôn là trộm, cấp người trong nhà nước uống thêm chút bạch tuyển, quả nhiên, cha cùng đại ca còn có nương dị năng có chút thấy trướng, bất quá, không có nàng như vậy lộ rõ, trừ bỏ nàng là trọng sinh một lần ở ngoài, có khác cũng có. thể là bởi vì, không gian là của nàng, tự nhiên, nàng dùng trong không gian mặt đồ vợ, so với người ngoài hữu dụng nhiều. Hiện tại đã là ly mặt thế qua đi có nửa tháng tả hữu toàn thôn mấy trăm khẩu người, hiện tại cũng chỉ có này 4-50 người, những người khác hiện tại chết chết, biến thành quái vật biến quái vật, còn có rất nhiều không biết kết cuộc ra sao, cũng không biết khi nào, liền có khả năng biến thành đồng dạng quái vật, ra tới hại người. Trong thôn các gia các hộ có thể ăn, có thể sử dụng đều là bị lấy không sai biệt lắm, Cẩm nương vốn đang nghĩ làm các gia đều là chính mình khai bếp. chính là cuối cùng vẫn là bất đắc di chỉ có thể là đáp nổi lên đại táo những người này đều là các gia các hộ gia tới không có nào một nhà như là bọn họ một đại gia giống nhau đều là bình an đều là ở có trong nhà chỉ có một lao nhân có lại là hài tử cho nên cuối cùng còn chỉ là có thể ăn xong rồi cơm tập thể lý do tức phụ cẩm nương ở trên tạp dề mặt lau một chút tay liền thấy một nữ nhân bưng một cái chén lớn đã đi tới đây là muôn tới cơm Làm sao vậy, Tẩu tử? Lý gia Tức phụ khó hiểu hỏi cầm Nương, nàng đều là bài này lấy lớn lên đội, còn không cho nàng một cơm. Lý gia Tức phụ, không phải ta nói ngươi Cẩm Nương đem cơm gáo đặt ở một bên, có chút lời nói thật sự là không muốn nói ra tới, quê nhà hương thân, nói thương thể diện, không nói thương tình cảm, chính là nàng thật sự là nghẹn thật lâu, thật sự cũng là nếu không phun không mau mới thành. Chuyện gì a, Tẩu tử? Lý gia Tức phụ cười tủm chính là trên mặt lại là hiện lên vài phần tức giận, khả năng cũng là ở trong lòng mắng Cẩm Nương việc nhiều đi. Cẩm Nương nhấp khẩn chính mình môi phiến, cuối cùng thật sự là nhịn không được. Lý gia tức phụ, nhà ngươi lương thực không phải còn có rất nhiều sao? Nhà ngươi dân cư cũng là toàn, chính mình sinh bếp lò chính mình làm không được sao? Vì cái gì thế nào cũng phải ở chỗ này ăn không thể? Nơi này lão nhược cô tàn như vậy nhiều, ngươi cũng nhẫn tâm ăn đi xuống. Lý gia tức phụ trên mặt có chút ban quan. Tẩu tử, ngươi lời này chính là nói không đúng rồi, cái gì kêu ta thế nào cũng phải ở chỗ này ăn không thành, mọi người đều có thể ăn, vì cái gì ta không thể ăn, tẩu tử chính ngươi không phải cũng là nơi này ăn. Lời này nói cẩm nương mặt đều là biến đen. Nàng ở chỗ này ăn, nàng vì cái gì không thể ở chỗ này ăn, này cơm là dùng chính là nhà nàng lương thực, mỗi ngày nàng nhi tử, nhà hắn kia khẩu tử, nàng nữ nhi, đều là muốn đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. chính là vì dưỡng này đó không có lương tâm người sao. Lý ra tức phụ hừ một tiếng, chính mình cầm lấy chén liền phải cho chính mình thịnh cơm, kết quả một bàn tay đi lên, trực tiếp liền từ tay nàng đoạt qua cơm ống. Trong tay múc cơm muống gỗ lập tức đã không có, Lý ra tức phụ còn có chút buồn bực, kết quả vừa thấy cẩm nương một bức người sống chớ gần bộ dáng trong lòng lại là khí lại ám, nàng khi nào chịu quá như vậy khí, lập tức mấy ngày nay chịu bất mãn toàn bộ đó là nhịn không được. Tống Cẩm Nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Cơm là đại gia, ngươi rửa vào cái gì không cho ta ăn? Nàng thanh âm rất lớn, cũng là thêm danh mang họ kêu Cẩm Nương cái tên. Lại là như thế nào Cẩm Nương cũng muốn so nàng lớn hơn mười mấy tuổi, nếu không phải bối phận vấn đề, kêu Cẩm Nương một tiếng thím cũng đúng vậy đối, chính là nhà này nữ nhân nói rõ đây là ở tìm Cẩm Nương sự. Đem người cả tên lẫn họ đều là hô lên tới, nào còn có lưu cái gì mặt mũi? Cầm nương khí ngực đều là phát đau, nàng dùng sức nắm chặt trong tay mua gỗ, kết quả tạp một tiếng, cùng cùng chung mua gỗ, thế nhưng bị nàng cấp bẻ gãy, nàng đây mới là nhớ tới chính mình này một thân yêu lực không thể loạn dùng, này mua gỗ nghĩ đến là dùng không được. Mà rơi trên mặt đất kia nửa mua gỗ, lại là đem lý ra nữ nhân cấp dọa tới rồi. Nàng run run thân thể của mình, suýt nữa đều là quên mất, này tống ra người, một đám đều là có chút quái lực. Quan đại tề sẽ phóng hỏa, quan kiệt có thể biết trước nguy hiểm, Cẩm nương là cái đại lực sĩ, mà quan thanh còn lại là sẽ dùng băng giết người, hơn nữa nàng có một phen trường đao, dơ tay chém xuống, cũng không biết tức rớt bao nhiêu người đầu. Cẩm nương dùng sức trường hít sâu một hơi, lại làm mở hai mắt là lúc, nàng trầm hạ mặt, cũng là quét một chút đứng ở bốn phía thỉnh thoảng khe khẽ nói nhỏ người. Hôm nay lời này, nàng tất là đến nói rõ ràng. Vốn dĩ ta lời này đều là không nghĩ nói nàng tiếp tục trầm khuôn mặt, thanh âm từng câu từng chữ nói rõ ràng. Chúng ta tình huống hiện tại, đại gia cũng không phải không biết, trong thôn liền như vậy mấy khẩu người sống, có thể rút, chúng ta quan ra đều là rút, cũng coi như là đối khởi các ngươi. Đại gia hiện tại đều là ở gặp nạn, vốn là hẳn là lẫn nhau thông cảm một ít, mà không phải không có việc gì liền biết chiếm tiện nghi. Đại gia hiện tại đều là không dễ dàng. Nhà ta kia khẩu tử còn có nhi tử nữ nhi, hiện tại nào một ngày không phải đi ra ngoài tìm thực vật, làm đại gia ở chỗ này an tâm ở, an ngủ, chính là trong đó có những người này, cũng không cần đem sự tình làm quá phận. Rõ ràng trong nhà còn tồn như vậy nhiều lương thực, lại là tổng lại đây ăn này đó cơm, này đó cơm, nhưng đều là cho những cái đó cô nhi quả phụ chuẩn bị, các ngươi mỗi ngày ngày đều là ăn no bụng, còn liền ăn mang lấy, làm cho bọn họ làm sao bây giờ. Này nói rõ ràng là lý do tức phụ, chính là như là lý do tức phụ người như vậy, trong nhà còn tổ lương, chính là có khối người, người vốn dĩ chính là ích kỷ, cầm nương sẽ không làm nhân gia đem lương thực cấp lấy ra tới, đó là nhân gia, nhân gia nguyện lấy liền lấy, không muốn, nàng cũng không có khả năng đem đao đặt tại nhân gia trên cổ. chương 120 nhân tính bổn như thế, chính là, đã là có lương, các ngươi chính mình khai nhiều ít tiểu táo liền có thể. Này đó lương thực, có không lưu này đó không nơi lương tựa người đâu, hiện tại tìm lương thực là càng ngày càng khó tìm. Trong thôn có lương nhân ra cơ bản đều là bị lấy không sai biệt lắm, ngay cả trong đất những cái đó có thể ăn cũng đều là đó hết. Nhà bọn họ vốn đang tồn đủ ăn mấy tháng lương thực, hiện tại cũng là càng ngày càng ít, chẳng lẽ, chờ này đó lương thực ăn xong ăn sạch, những người này còn có thể đủ đem chính mình lương cấp phân ra tới cấp nàng sao. cầm nương liền tưởng cũng không có nghĩ tới. Lý ra tức phụ ngượng ngùng viết một chút miệng, những cái đó tổn lương chính là chúng ta, cơm lại là đại gia, chúng ta ăn có cái gì không đúng. Cầm nương lần này thật sự tới khí, này vẫn là người ta nói nói. kia này đó lương cũng là nhà của chúng ta, nàng cười lệnh, là ta quan gia dùng mệnh đổi lấy, ta không nghĩ cho người ăn, kia lại có thể như thế nào. Lý ra tức phụ cái này bị đổ á khẩu không trả lời được, Nàng cũng là khó thở, muốn đi lên sẽ cầm nương mặt. Cầm nương lại là từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, sau đó ngón tay dùng sức, nàng buông ra tay, trong tay cục đá trực tiếp thành nát bấy. Lý ra tức phụ dọa hoa dung thất sắc, cơ hội đều là ké ngã lộn nhào chạy về chính mình nhà ở trong vòng. Nàng chính là miệng có thể nói một ít, chính là không có can đảm cùng cầm nương đối nghịch, nàng nhưng không cho rằng chính mình xương cốt, sẽ cục đá còn lạnh. Cầm nương chụp một chút tay, Nhất nhất đảo qua trước mắt mấy người, có người túi đầu, rõ ràng chính là trột dạ không dám gặp người, nếu là bọn họ trong phòng mặt không có một chút lương thực, kia thật đúng là gặp người, ai đều là ích kỷ, ai cũng đều là sẽ tàng tư. Đều là sợ không có cơm ăn, cho nên tàng một ít lương thực, cũng không xem như cái gì lớn hơn đi. Chính là lại không thể làm như vậy quá mức, còn chỉ vào cẩm nương cái môi đang mắng, tận thế sau dị năng giả, vốn dĩ liền đều là có chút tính tình. Cầm nương lại không phải thật là là một cái mềm quả hồng, nhậm người khác nhiết, trước kia liền không phải, hiện tại càng không phải. Nương, chúng ta đã trở lại. Bên ngoài môn mở ra, quan đại tể bọn họ đã trở lại, mang về một ít không nhiều lắm đồ ăn, trong thôn mặt có thể ăn không sai biệt lắm đều là bị bọn họ cầm, hiện tại còn không có vấn đề ra tới. Quan thanh biết, thức mau đồ ăn liền sẽ trở thành bọn họ nơi này vấn đề lớn nhất. Nương! Ra đói bụng quan thanh chạy tới, cầm lấy chén liền cho chính mình thịnh một chén cơm, ngồi ở một bên ăn lên, liên thủ cũng là không có tẩy, nàng xác thật là đói thấu, từ buổi sáng đi ra ngoài, liền không có ăn qua đồ vật, bọn họ muốn đuổi ở hừng đông trước đi ra ngoài, trời tối trước lại trở về. Còn muốn đi đánh chút biến dị động vật thịt. Biến dị động vật thịt tuy rằng khó ăn, chính là hảo liền hảo tại, biến dị động vật cái đầu đại, đánh thượng một đầu nói. liền có thể làm cho bọn họ An thượng thật lâu. An chậm một chút cẩm nương vô nữ nhi trên người bối đất, chỉ cần vừa nhớ tới, nữ nhi mới là bao lớn tuổi tác, liền phải đi ra ngoài dùng mệnh đi tìm thực vật, mỗi ngày đều là nhàn không được, đâu giống là nơi này này đó nữ nhân, tư tàng lương thực không nói, không làm mà hưởng, còn có lễ. Nương, người không cao hứng. Quan Thanh uống một ngụm nước lèo, ngầm đầu, liền thấy cẩm nương một bức nghiến răng nghiến lợi bộ ráng. không có việc gì Cẩm Nương không nghĩ làm nữ nhi biết những việc này, A Thanh đứa nhỏ này đã đủ mệt mỏi, mỗi ngày đi ra ngoài vội không nói, trở về nếu là lại chịu này đó khí, kia phải có nhiều suốt ruột. Hào đi, Cẩm Nương không nói, Quan Thanh cũng liền không hỏi. Bất quá, nàng muốn biết đến, tự nhiên cũng có thể biết. Là như thế này A Quan Thanh nghe Lý Châu Lan có chút không vui thanh âm, đến là hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả. A Thanh, Người nói những người này như thế nào có thể như vậy quá mức đâu. Tới rồi hiện tại, Lý Châu lan trong lòng đều là không thoải mái, huống chi là cầm nương. Nhân tính như thế quan thanh không có cảm giác có cái gì tức giận, tái sinh khí cũng vô dụng, về sau chờ đến đồ ăn khiếm khuyết lúc sau, sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Nàng thực minh bạch, thế giới này chỉ biết càng đổi càng hư, sẽ không càng đổi càng tốt. Bất quá, hảo liền hảo tại, bọn họ toàn ra người. vẫn luôn là ở bên nhau. Chỉ là, chứ bỏ, dung thu nhiên. Nàng héo héo ghé vào trên bàn, huệ và hiểu xịu, gần nhất vẫn luôn là như thế. Trong thôn lại là như thế nào cũng muốn so bên ngoài an toàn rất nhiều. Hán cha cùng đại ca, đã có thể khống chế nơi này tăng thi. Nàng nhìn nhìn lại, nếu tình huống nơi này có thể khống chế nói, như vậy nàng tưởng, nàng là yêu cầu đi ra ngoài. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là sẽ không tha dung thu nhiên mặc kệ. Chỉ cần nhớ tới hắn, nàng trong lòng nói sẽ có một loại sắp sáp, hế ẩm cảm giác, nàng đều có đã lâu không có gặp qua dung thu nhiên, nàng không nghĩ chính là bởi vì mà thế, cả đời cũng là không thấy được hắn. Nàng đã là việc nặng một lần, đời trước sợ hãi rụt rẻ, vẫn là trốn bất quá vừa chết. Cả đời này, nàng không muốn sống thành như vậy, cho dù là tận thế, nàng cũng muốn làm chính mình muốn làm sự tình. Có ý nghĩ như vậy, tự hồ. Nàng tương lai lộ cũng là sáng ngời lên. Nguyên lai, thật sự không thể ngốc tại nơi này. Ca, chờ hạ ta, ta đi phương tiện một chút quan thanh đối với quan kiệt nói một câu. Ân quan kiệt gật đầu, nơi này không có việc gì, yên tâm đi thôi. Hảo quan thanh cười cười, tin tưởng quan kiệt cảm giác, hắn nói không có việc gì, kia liền thật là không có chuyện, liền tính là có việc, nàng cũng không sợ, thời đại này tăng thi, cũng không có nhiều lợi hại, nếu không... Liên bọn họ vài người, cũng không có khả năng đem nơi này tăng thi, đều là thu thập không sai biệt lắm. Nàng hướng về trên núi đi, sau đó ngừng lại, nơi này có một cái ẩn nấp sơn động, ngày thường hiếm khi có người tới, biết nơi này, cũng chỉ có nàng còn có quan hệ kiện, kỳ thật này vẫn là quan kiện phát hiện, khi đó còn nói dân nói, nếu về sau trong nhà không sống khó khăn, có thể tới nơi này trốn một chút. Cũng không biết hắn là biết trước, vẫn là dài quá một chương miệng quá đen. Thật đúng là đều là bị hắn cấp nói chúng rồi. Đi vào, quan thanh lấy ra một chản đèn dầu, càng là hướng bên trong đi, càng là hát, càng là ám. Bên thai còn có tích tích đạt đạt thanh âm, đây là trong sơn động rơi xuống nước suối, nước suối là có thể uống. Nơi này thủy trước mắt còn không có đã chịu ô nhiễm. Không biết về sau sẽ thế nào, bất quá, trong thời gian ngắn trong vòng thủy hẳn là vẫn là có thể dùng. Sơn động đến là rất đại, bên trong rất sâu. Cũng là thức hắc, nhưng là chính là bởi vì như thế, cho nên nơi này thực an toàn. Mọi người đối với không biết đồ vật, từ trước đến nay đều là tổn với sợ hãi cảm. Nơi này, trước kia không có người tiến, hiện tại liền càng không có người tiến. Nàng cấp trong sơn động đôi không ít lương thực, còn có nàng chính mình làm được đồ chua linh tinh, dễ dàng gửi đồ vật, nàng đều là cầm một ít đặt ở bên trong. Ở cảm giác không có vấn đề là lúc, mới là đi ra. Tìm tới một ít nhánh cây cùng khô thảo, xảo rượu đem cửa động cấp chắn lên, như vậy liền càng an toàn. Này đó lương thực đặt ở nơi này, là nàng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mang theo không nhiều lắm đồ ăn trở về nhà, dường như đại gia sắc mặt đều không phải quá hảo. Làm sao vậy? Quan thanh lôi kéo Lý Châu Lan hỏi lên. chương 121 tưởng loại khởi mà. Lý Châu Lan cẩn thận hồi, bởi vì lương thực không nhiều lắm. thì muốn cho bọn họ đem tổn đồ ăn lấy ra tới, chính là bọn họ không ớn. Quan Thanh nhìn về phía cẩm nương, quả nhiên, cẩm nương sắc mặt rất kém cỏi Mà càng nhiều không tốt, là không ít người xoắn mặt, cũng là một bức tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng. Nương Quan Thanh đi qua, xả một chút cẩm nương tay háo, ta đói bụng. Đói bụng A cẩm nương vừa thấy đến nữ nhi, lại nhiều khí cũng đã không có, liền tính là có khí, cũng đều là hóa thành đối nữ nhi sợ đau lòng. Này đi ra ngoài một ngày, sao có thể không đói bụng, chính là nàng lại là càng nghĩ càng khó chịu, càng khó chịu tâm càng là đau, tâm càng là đau, liền đối những cái đó ích kỷ càng thêm không mừng. Đi, nương đi cho ngươi thành cơm, cho các ngươi lưu trữ. Nói, cầm nương liền kéo qua nữ nhi tay, mang theo nàng đi nhà bếp bên trong, vạch chân nắp nổi, quả nhiên, bên trong còn có nửa nồi cơm đâu. Đại ca, cha, lại đây ăn cơm. Quan thanh hướng về quan đại tể cùng quan kiệt bên kia hô một tiếng. Tới quan đại tể cùng quan kiệt ở buồn gỗ trung giặt sạch tay, đó là lại đây. Cơm cũng không nhiều lắm, một người ăn một chén nhỏ, bụng lửng dạ không đói bụng, cũng liền thành. Nương quan thanh buông xuống chén, thanh âm không lớn không nhỏ, tin tưởng những người đó cũng có thể nghe được hiện tại nhà bọn họ nói chuyện, mà cái nào không phải kéo trường lỗ thai khắp nơi nghe, hận không thể đem đầu đều là tức tiêm, hướng bọn họ nhà ở nội toảng. Như thế nào, có phải hay không không có ăn no? Cẩm nương ngồi xổm xuống dưới, vuốt nữ nhi đầu tóc, nếu không uống chút thủy đi, liền nhiều như vậy, ngày mai nương cho ngươi nhiều làm một ít lưu trữ. Không phải quan thanh lắt đầu, nghiêm túc đối cẩm nương nói. Nương, hiện tại lương thực càng ngày càng không hảo tìm, về sau một ngày đổi thành hai đốn đi, nhưng cái đó có lương thực nhân ra, bọn họ nếu không giao lương thực, nếu không chính mình làm, nhà chúng ta không có lý do gì dưỡng bọn họ. Không thân chẳng quen, nào có nhiều như vậy không làm mà hưởng sự tình. Nay cầm nương còn ở do dự, một ngày hai đốn, người chịu được không? Nương, ấn A thanh ý tứ đi làm, quan kiệt ít có cũng là lên tiếng, hiện tại lương thực là càng ngày càng không hào tìm, ở triều đình còn không có lại đây cứu chúng ta phía trước, chúng ta tỉnh ăn kiểm dùng một ít mới được. Quan đại tề cũng là đồng ý gật đầu. Hắn là vẫn luôn ở bên ngoài chạy vội, tự nhiên là biết. Có một số việc thật là thực khó giải quyết, đặc biệt là ở đồ an phương diện. Hào đi, cẩm nương minh bạch, cứ như vậy đi, mà nàng quyết định, về sau chính mình tâm nhất định phải ngạnh lên mới thành, tránh cho mệt chính mình. Ai đều là ích kỷ, ai đều là có tính tình, nàng không thể tưởng về sau những cái đó ích kỷ người tồn tại, chính là, này đó đáng thương không quen vô tội người, lại là chết đói. Lúc này đã là mùa xuân, quan thanh nâng lên mặt, Nàng rất muốn ăn cẩm nương làm được những cái đó hương xuân xào trứng gà, chỉ là hiện tại hương xuân trường mãn thụ đều là, chính là trứng gà lại là khó cầu, bất quá còn hảo, mấy ngày hôm trước ở một hộ nhà bên trong nhảy ra mấy cái đến là có thể ăn. Nâng lên mặt, nàng đem tay đặt ở đôi mắt phía trên, lại là chuyển qua trước mắt, xúc nổi lên dị năng, trong tay bọt nước cũng là ngưng kết thành bằng châu, rồi sau đó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đã đánh rất đầy đất hương xuân. Cái này đến là hảo. Quan Kiệt đã đi tới, chủ động nhặt lên trên mặt đất Hương Xuân, có thể cho nương cấp chúng ta thêm chút đồ ăn, chúng ta đều có đã lâu không có ăn qua lục đồ ăn, ta suy nghĩ nếu không phải cũng nên đem mà cấp loại lên, như vậy ít nhất, còn có chút tiếp viện, miệng ăn núi lở nhưng không thành. Quan Thanh chỉ cười không nói, nàng quay đầu lại nhìn trong rừng cây tối, rõ ràng cây tối cũng đều là có chút biến dị, nếu không đại, nếu không tiểu. Nếu không chính là trực tiếp khô, ngay cả này đó hương xuân thụ, cũng là muốn so trước thô tráng rất nhiều, kết ra tới hương xuân càng nhiều, chính là như vậy một tá, là có thể đánh ra nửa rổ ra tới, chỉ là này một viên thụ, liền đủ bọn họ bọn họ ăn thượng rất nhiều tiền, liền càng không cần phải nói, có lẽ đồng ruộng trong đất trồng ra cái gì. Nàng cũng không muốn đả kích quan kiệt, hết thể chỉ có chính mình thí nghiệm qua lúc sau mới có thể biết, mà nàng cũng không thể một khiêng tử liền đánh nghiêng sở hữu Đêm này đó Hương Xuân mang theo trở về, bọn họ hôm nay liền có đồ ăn ăn. Cầm nương gặp được nhiều như vậy Hương Xuân, tâm tình tự nhiên là không tồi, lập tức liền xào một nồi to, còn phá lệ đánh một cái trứng gà ở bên trong, đồ ăn nhiều trứng gà thiếu, chính là kia sợi hương vị lại là đã lâu. Này đó đồ ăn đều là phân cho đoàn người, một người một phần, đương nhiên không bao gồm những cái đó chuẩn bị chính mình đơn khai bếp, lại là tưởng ở chỗ này chiếm tiện nghi. Nơi này tổng cộng chính là nhiều như vậy hộ nhân ra, ai thì ai phi, mọi người trong lòng đều là hiểu rõ. Buổi tối quan kiệt sắp sửa chồng cho sự, cùng quan đại tề thương lượng. Quan đại tề đứng lên, nghĩ nghĩ, đây mới là nói, ta nhìn đến là được không, bất quá bọn họ liền như vậy vài người, thật sự là không thể phân thân, mỗi ngày còn muốn đi ra ngoài tìm có thể ăn đồ vật, lại muốn lo lắng tùy thời đều sẽ vụt ra tới những cái đó quái vật. Nếu như không phải quan kiệt cảm giác nhanh nhanhạ làm cho bọn họ gặp đều là trốn rồi qua đi Nếu không chính là trước tiên coi chuẩn bị đem quái vật cấp giết nếu là đánh tới những cái đó biến dị động vật trở về còn có thể trở thành đồ ăn nếu không phải này đó biến dị động vật sợ là bọn họ hiện tại không biết biến thành bộ răng gì có thể loại điểm gần một ít mà quan kiệt là như thế tưởng Rốt cuộc bên ngoài vẫn là quá mức nguy hiểm chỉ có ở bọn họ mí mắt phía dưới mới là an toàn Hơn nữa trong thôn người, đời đời đều là ở trên mảnh đất này sinh hoạt, cũng đều là ở trong đất bảo thực bảo cả đời, nếu như làm cho bọn họ không trổng trọn, luôn là cảm giác thiếu cái gì, có khi bọn họ còn sẽ dậy sớm, nói là hẳn là hạ điển, kinh người nhắc nhở mới là nhớ tới, nguyên lai mà đã sớm loại không được. Quan đại tề sáng sớm thượng liền đem người cấp tụ lên, trong thôn người mặc kệ nam nữ la hấu, đều là trổng trọn tay ra đời, như vậy năm mươi mấy khẩu người Trừ bỏ lao hấu bệnh tàn ở ngoài, ít nhất, cũng có thể tìm ra hơn 30 cá nhân đi. Chúng ta muốn đem bên ngoài mà loại lên quan đại tề tầm mắt nhất nhất đảo qua những người này, đây mới là mở miệng nói. Cái gì? Những người khác vừa nghe lời này, đều là không muốn, quan đại tể ngươi đây là muốn chúng ta mệnh sao, bên ngoài như vậy nhiều quái vật, ngươi muốn cho chúng ta chết liền nói rõ, còn nói tốt như vậy nghe làm cái gì? Chính là... Chúng ta nhưng đều là người thường một nữ nhân khinh thường phiết một chút miệng, ngốc tại nơi này có ăn có uống, ngốc tử mới có thể đi ra ngoài, lấy mệnh đi bác. Không nói lời nào người đều là chờ mặc, không có nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý, giả chết, giả ngu.